chương à o Béo. Béo mừng Hôm bạn đến kênh Chuyện nay các Gác của tục các c tiếp với với h Sấu Sấu sẽ tiếp theo của b ộ t n trăm á c cuồng giả thượng ra cuồng. bảy n like, share video để cập nhật mươi Đầu nét cho Sấu Béo mốt c video bên、dưới. Sấu chiến c bạn nghe vui vẻ. Chương 171, chiến thắng vẻ vang trên đảo khóe miệng ta kogi a cũng lộ ra ý cười sai người oa đuổi tới bờ cát xiết hết tất cả quân chân t r â u rơi xuống nước lát nữa lên m ờ hắn đứng ở lưng t r ừ n g dốc núi mắt thấy nhân mã của mình chạy về phía bãi biển tiếp theo nhìn về phía mặt biển đã không còn thấy bóng thuyền ở phía xa chẳng biết tại sao taka oji luôn cảm thấy không đúng chỗ nào nhưng nhất thời lại không nói ra được đúng lúc này các bộ hạ đứng bên cạnh đã hưng phấn nghị luận thuyền này chìm cũng rất nhanh chẳng lẽ đội tàu của đại yến đều là giấy g á n thành tiếng nói còn chưa dứt mắt taka oji đã trừng lên hắn chậm rãi thay đổi phương hướng nhìn về phía bộ hạ đang nói chuyện dọa tên bộ hạ kia ý cười cứng đờ trên mặt đáng chết ta bị lừa rồi taka oji đột nhiên hét to lên lệnh cho pháo thủ đã xuống khỏi pháo đài lại lần nữa trèo bay trận địa sẵn sàng đón quân địch đúng lúc này trong màn mưa bụi lớn lại có mấy bóng đen to lớn xuất hiện đó chính là chiến thuyền mới nhất của thủy quân bắc hải không chút hư hại tốc độ tiến lên quá nhanh giống như một con cự thú tiến gần về phía khấu đảo đúng lúc này pháo thủ trên pháo đài cũng dưới tiếng gầm thét của taka oji mà luống c u ố n điều chỉnh phương hướng một lần nữa cho đạn sửa pháo thế nhưng bởi vì vừa nãy bán pháo quá nhiều lần lại thêm nòng pháo hướng lên trên đã bị không ít nước mưa chảy vào cho dù dựng lửa tránh mưa cũng không sao đốt được đại pháo cho dù miễn cưỡng nhóm được lửa cũng chẳng qua chỉ là một quả pháo lép nặng nề lại không có chút uy lực nào có thể nói mắt thấy thuyền lớn dần đến gần mấy bộ hạ ở bên cạnh cũng hoảng hốt luống c u ố n tay chân hỏi taka oji Taka t đại ư ớ nếu g chúng bọn, bọn nhiều có c h sao lại i n t h y vậy? ề n như Trong mắt t a không a Oji đều đã à là n lên nhiên chiến thuyền, nãy tổn tiêu tự Hải bởi máu, Bắc có hao vì vừa v số đ ạ dừa bán bọn n rớt của c h ú can chỉ can chìm bản giàn khung thuyền mà thôi. Nếu thật sự là thuyền, căn bản sẽ không chìm nhanh đến、vậy. Nếu không đều thôi. thật là là xà mặt vậy. sự sẽ phải mưa bụi ngập trời lại thêm trước đó thạch nghĩa khoan phái người đến đưa mật báo làm cho taka oji chắc chắn thôi hành chu hôm nay sẽ tập kích tiên phát chế nhân kỳ thật điểm ấy rất dễ làm cho người ta phát hiện Bây giờ, cũng Takaoji rốt cuộc đúng ã hiểu、ra. Thôi hành chu cố ý thả chọn thời thế pháp thay như thế tiếng gió, lại tiết lại biện đổi ra. ra lựa công mà này. đến dụng mận cố ý đây đảo, đảo đ sử lúc này thuyền lớn kia đã lái đến gần mặc dù hỏa pháo trên chiến thuyền không bằng trọng tải ở trên khấu đảo thế nhưng khi rút ngắn khoảng cách chỗ nước cạn của khấu đảo lập tức trở thành phạm vi trong tầm bắn hoài dương vương đứng ở mũi thuyền hơi v ù n g tay lên mới nóng pháo chuẩn bị xong nhắm ngay chỗ nước cạn bắt đầu châm lửa b a n h pháo cùng với những tiếng vang bùm bùm chỗ nước cạn này đều bị bắn nổ tung đại pháo năm nòng kia cũng nhao nhao bị lật đổ nhóm người oa trước đó ở chỗ nước cạn c h ờ quân bắc hải rơi xuống nước lên bờ không hề có chút phòng bị từng tên từng tên bị đạn nổ đến s á t thịt mơ hồ kêu cha gọi mẹ mà nhóm người oa bên trên chỗ nước cạn phát hiện xuất hiện không phải là quân chân trầu bị rơi xuống nước mệt mỏi vô cùng mà là từng chiếc từng chiếc thuyền nhỏ c h ở đầy binh sĩ xuyên qua màn sương mù vọt lên trên bờ cát khi nhân mã của thôi hành chu rốt cuộc ngồi thuyền nhỏ lên bờ nhóm người oa trên bờ đã bị hỏa pháo đánh cho quân lính tan tác chỉ có thể khoanh tay chịu c h ó i khi đám binh lính tìm được taka oji hắn còn chưa chết chỉ là nửa người bị đè dưới hỏa pháo người cũng đã nửa tàn phế thôi hành chu nhìn taka oji bên miệng ứa ra một ngụm máu lạnh lùng cười một tiếng người tới đẩy hắn ra ngoài lại thẩm vấn cho ra nội ứng kinh thành thần bí của hắn kia lần này công đào thủy quân bắc hải có thể nói là không hề hao tổn chút nào đã nhổ được khối u ác tính nhiều năm của bắc hải thủy quân quét sạch khấu đảo sau khi để lại binh lính ở lại kiểm kê đồ vật xong nhanh chóng khải hoàn trở về lúc này mưa to đã tạnh trên mặt biển là trời xanh gợt rửa vô ngân ở nơi cuối cùng của giường đóng tàu ở quận thương ngô đã có vô số b á c h tính đang ngừng đầu chờ thuyền quay về miên đường cũng ngồi trong xe ngựa ông tiểu d ậ p nhi chờ tin tức thôi phù ngồi bên trên hai túi hành lý nhất thời ngồi không vững vàng Nếu không phải miên đường nhanh phải tay lúc trước đệ đệ đã nói qua với nàng ta khi liễu miên đường một đường theo hắn đến tây bắc là sinh tử tương tùy chết cũng muốn mang thì cốt của hắn về quê cũ mệt cho nàng khi đó nghe còn cảm động một chút ai ngờ ở bắc hải thấy được đệ tức phụ lại là bộ dáng lúc nào cũng có thể cuốn gói rời đi như thế này l i ễ u miên đường bây giờ không còn khách khí với thôi p h ù như trước kia nghe lời này thẳng chừng mắt nhìn nàng ta nói đã đánh trận tất có thắng thua sớm chuẩn bị dù sao cũng mạnh hơn đến lúc đó ngoài ý muốn chân tay luống cuống lại nói nếu như đệ đệ người đánh thua người oa nhất định thừa thắng sông lên bờ trắng trợn cướp giật g i ế t đoạt một phen người ở lại thì có ích gợi gì thôi phủ cũng coi như hậu nhân tướng môn tự nhiên cũng bị lễ giáo chính thống hùn đúc trợn bắt nói cho dù muốn đi cũng phải đi đường đường chính chính nào có phòng ngừa chu đáo như người thế này nếu quang tài và hành chu chiến tử ngươi cứ dẫn cẩm nhi đi ta ta nhất định sẽ t u ậ n tiết cùng bọn họ nói đoạn thôi phủ bi thương từ trong lòng không khỏi rơi nước mắt liễu miên đ ư ờ n g lại nghiêm mặt nói cũng không chỉ có ta và ngươi đi toàn bách tính quận thương ngô cũng phải đi ngươi cho rằng đệ đệ ngươi không nghĩ đến một khả năng khác sao hắn đã sớm dặn dò binh lính chuẩn bị sơ tán lúc cần thiết đến lúc đó dân chúng đều sẽ cùng chúng ta lên núi trên núi kia có một chỗ vách đá tuyệt cành đã làm xong đá lan miệng cống ta giấu lương thực trên núi cũng không phải chỉ để một mình ăn bọn họ mà chết ngươi vì sao cũng muốn chết cùng họ địch nhân giết bọn họ vẫn còn thì không thể chết cũng nên nghỉ ngơi dưỡng sức sau đó lại giết chết chúng tự tay lột xa tặc nhân đ ó c xương bọn chúng khi nói lời này biên đường nghiến răng nghiến lợi biểu tình kia phảng phất như thật sự đang lột xa người ta ngay cả tiểu dập nhi trong lòng nàng cũng vung vung tay phát ra tiếng kêu ả o ả o bắt trước tiếng hổ con đúng lúc này đám người ngoài xe ngựa đột nhiên giống như vỡ tổ phát ra một trận la hét hoan hô biên đường giao tiểu dập nhi cho phương hiết tranh thủ thời gian đứng lên ngóng nhìn mặt biển chỉ thấy mấy chiếc chiến thuyền kia dưới chiều vàng rực rỡ chậm rãi đi về hướng dường tàu biên đường h i ế p mắt lại trong miệng khẽ đếm số thuyền cắm cờ đang tung bay p h á t phới đó là c ử hiệu mà thua hành chu trước khi đi đã ước định với nàng và tướng quân thủ vệ nếu như bọn họ khải hoàn quay về sẽ là ba phất hai thu nếu là không có người phất cờ hiệu biểu thị trên thuyền không phải là thủy quân đại yến muốn để cho binh tướng trên đất liền sớm chuẩn bị che chở cho nàng và dân chúng rút lui mặc i hiệu hai kia, môi. ê n đường nhìn hiệu phất thả thu kia, thích động cán cờ phất thả thu thích ba bờ m dù nàng biết hắn hẳn sẽ không thất bại dù sao nàng cũng đã diễn tập nhiều lần với hắn như vậy thậm chí rút lui sau khi bị t h u c cũng đã thương thảo luyện tập từng cái từng cái nàng vẫn không nhớ rõ ba năm thời gian ở cạnh thôi hành chu thế nhưng những ngày này sớm ngày ở chung đã làm cho nàng có cảm giác không cần thiên ngôn vạn ngữ nàng cũng hiểu được hết hắn nhất là lần sắp xếp bố cục hành quân này luôn có loại cảm giác ăn ý không kẹt hở đương nhiên nếu chọc giận hắn hắn sẽ dùng môi mỏng kề sát mình sau đó hung ác hôn lên cảm giác ăn ý phối hợp với môi lưỡi kia càng làm cho người ta tâm động không thôi mà bây giờ hắn g i ú p cuộc khải hoàn trở về m i ê n đường không khỏi kích động lập tức nhảy xuống xe khi thuyền lớn đỗ vào bờ hoài dương vương một thân kim giáp vén áo choàng đặt chân dài đi giày chiến xuống nhanh chân đi về phía miên đường sau đó một tay ôm chặt nàng dân chúng bắc hải cởi mở thấy vương gia đắc thắng khải hoàn trở về ông lấy vương phi kiều tiếu quả nhiên là một đôi tuấn mỹ thoát trần đẹp mắt vô cùng lập tức đám người thốt lên những tiếng hoan hô trong lúc nhất thời náo nhiệt vô cùng trong tiếng reo hò chúc mừng như này thôi hành chu ghé sát bên tai miên đường nói nàng đã đánh cược với ta nếu như ta không tổn hại một chiến thuyền nào thì sẽ để cho ta lên giường của nàng m i ê n đường nghe lời nói không biết xấu hổ của hắn sát bên tai lúc vừa định phản bác lại xuyên qua bả vai thôi hành chu thấy được những chiến thuyền lớn kia vẫn như lúc trước xuất phát vậy buồm trắng phấp phới bom tàu lái sáng đích thật là dáng vẻ nửa cái đạn pháo cũng không dính m i ê n đường kinh ngạc cực kỳ nếu không phải là trên thuyền áp giải từng đám từng đám người oa nàng quả thực nghi ngờ thôi hành chu đánh trận giả chẳng qua chỉ là mang theo thuộc hạ r a b i ể n đi tuần hành một p ò n g thôi lúc trước nàng nói ra lời nói bông đùa như vậy căn bản không nghĩ đến hắn vậy mà lại thật sự làm được trong lúc nhất thời miên đường truy vấn thôi hành chu sao lại làm được như này nhưng miệng thôi hành chu lại như vỏ sò no nước không lộ ra chút nào chuyện này là miên đường cho móng vuốt cào tâm rượu thịt trên yến tiệc cũng ăn không ngon miệng mãi chưa đến sau yến tiệc thôi hành chu mượn say rốt c ủ a c ũ n g lên được rừng lớn trong phòng ngủ ra cách đã lâu mới hơi có ý thức lộ nói ra hắn bảo s ư ở n g tàu làm khung thuyền giả chống đỡ trong sương mù dụ cho người oa dùng hỏa pháo oanh động lại trách nghiêng góc độ làm cho nòng pháo bị nước mưa chảy ngược vào m i ê n đường trong lúc nhất thời nghe đến mê hoặc chờ đến khi hồi thần mới phát giác y phục của mình đều sắp bị nam nhân mở hết rồi nàng xấu hổ đan sen muốn đánh người thế nhưng là thôi hành chu đã giữ tay chân nàng lại trước một bước dán bên lỗ tai nàng nói không phải nàng muốn học công phu quyền cước cùng ta sao thật ra ta còn có một kỹ nghệ tinh thâm nhất bây giờ chậm rãi dạy nàng được chứ tiếp đến là nụ hôn làm cho người ta trở tay không kịp tay chân mềm nhũn m i ê n đường thoáng chốc rốt cuộc cũng hiểu thì ra hắn dạy chính là cái kia đã muộn rồi bị nam nhân sức lớn lực lớn ôm thật chặt công thành vây hãm không có chút sức lực chống đỡ thôi hành chu chưa từng nghĩ đến m ì n h lại có thể làm tân lang lần thứ hai nữ nhân xinh đẹp ngọt ngào như vậy mua bộ mới lạ mà kinh hoàng đáng yêu thật sự làm cho người ta ăn không đủ vừa ăn như vậy là đến nửa đêm đến ngày hôm sau cả hai người đều lười nhác nằm trên giường lý ma ma biết vương g i a tối hôm qua rốt cuộc ngủ cùng vương phi vui vẻ vô cùng ngày hôm sau còn cố ý làm thêm trẻ tổ yến trứng gà vui bổ thể lực miên đường ghét bỏ quá ngọt nằm trong chăn không muốn ăn thế nhưng thôi hành chu lại khoác y phục bưng bắt đến trước mặt nàng uống hết đi nếu không lát nữa nàng lại không có sức miên đường nghe lời này hơi không tin mà trừng mắt nhưng trên khuôn mặt tuấn mỹ của hán lại là bộ dáng thản nhiên mà bình tĩnh trong lúc nhất thời nàng hoài nghi mình suy nghĩ nhiều Ý tư trong lời nói hắn lời lẽ có của kết h phải cầm thú như nghĩ đâu nhỉ. h ô n nàng g cầm suy đâu trương. trương Trân bạn lắng nghe, 172, Chuyện nhà Mời các Châu. ở Kết quả bắt canh trứng gà tổ yến kia miên đường không uống phí cứ thế trèo trống đến buổi trưa ngoài phòng ánh nắng c u ố n quýt vụn vỡ miên đường ngủ đến sắp ngánh ngủ rồi nàng ở trên ngưỡng sơn bị nhân mã của thôi hành chu đuổi khắp núi cũng không tâm lực lao lực quá độ như thế mà nàng khi đó chắc cũng không nghĩ đến sẽ rơi vào tay kẻ thù truyền kiếp hoài dương vương thì ra còn có thể như thế này có điều hoài dương vương lại là một bộ thần thanh khí sàng sau khi bài trừ đi đại độc sức lược khoan khái đầu tiên dỗ miên đường dậy ăn rồi lại ngủ tiếp lại bị ái phi của hắn vô tình đạp cho một cước lên mặt thôi hành chu cũng không để ý chỉ cưng chiều nhét chân mềm mại của nàng vào trong chăn sau đó đi ăn cơm lại tiếp tục xử lý công vụ bây giờ khấu đảo đã dẹp yên thế nhưng nạn từ bên trong vẫn chưa giải trừ nếu như không phải người oa cùng sâu mọt triều đình cấu kết bọn chúng cũng sẽ không càng ngày càng không kiêng nề gì ở bắc hải hòa pháo năm nòng chế tạo từ sắt nguyên chất liên quan đến bản ghi chép kỹ nghệ rèn đúc h ỏ a pháo trong quân khí giám ở kinh thành nếu không có người âm thầm đưa cho bọn chúng những bản vẽ bí mật không t r u y ề n ra ngoài này mấy người nhật bản taka oji cho dù có sắt nguyên chất cũng không rèn đúc ra được h ỏ a pháo tinh vi như vậy việc cấp bách chính là phải tìm được nhược điểm thạch nghĩa khoan âm thầm thông đồng với ngoại địch v ạ trần nội tình của vị quốc trượng này đáng tiếc là taka oji bị hỏa pháo đè gãy hai chân là một hán tử cứng rắn liều chết cũng không chịu há miệng nhận tội mà bộ hạ khác của hắn cũng không kiên cường như vậy sau khi được một trận đại hình hầu hạ rốt cuộc cũng mở miệng thừa nhận nói là đại tướng quân taka oji có đường riêng b i ệ t có thể lấy được bản vẽ của các loại binh khí vào thuyền cho nên thuyền biển của bọn chúng luôn luôn có thể linh hoạt nhanh chóng hơn thuyền thủy quân địa phương bắc hải một chút thế nhưng nhân vật thần bí cho taka oji bản vẽ kia là ai bọn chúng cũng không biết đều là đại tướng quân và người đó đơn độc liên hệ về phần hai khâm sai chạy trốn kia sau khi tiết lộ ngày thủy quân bắc hải xuất binh cũng coi như là công đức viên bán chỉ thiếu một chút nợ thủy lại b ị thôi hành chu phái người b ắ t đại được hoài dương vương khách khí mời bọn họ tạm thời ủ ỷ khuất một chút vào xe chờ tù cùng nhóm người người oa của ta kao j i đến hình tư ở kinh thành kể lại ngọn nguồn bọn họ cấu kết với nhau một cách chi tiết mà những tình huống này thôi hành chu cũng là đã sớm viết trên t ấ u c h ư ơ n g gửi t h ẳ n g đến thiên đình khấu p h ỉ bắc hải một lần bị tiêu diệt hết hơn nữa chuyện không tổn hại sợi lông sợi tóc nào mà thu được chiến thuyền của người oa rất nhanh đã truyền đến kinh thành trong lúc nhất thời vạn dân xôi trào sự tích dũng mãnh của hoài dương vương lại được vô cùng thần kỳ mà viết thành các loại chuyện sách sau đó trong những quán trà lớn nhỏ diễn nghĩa ở đại yến đều được người thuyết thư nói đến say xưa hoài dương vương sau khi chỉnh đốn địa phương quét sạch dư nghiệt người oa đem v ậ t tư tịch thu được của người oa vất trồng chất trên tiểu giáo trường để m i ê n đường dẫn theo một đám quân quyến đang phân chia đồ vật phát cho dân chúng gần thôn trại những năm gần đây những thư trại này chịu đau khổ nhiều nhất dân chúng ai cũng khổ sở vô cùng rất nhiều nữ h à i từ một mươi hai m t ư ơ i ba tuổi nhà nghèo ngay cả vải bố che kín thân thể cũng không có chỉ dùng một lá cây cọ chỉ có ở nơi này kết thành váy vây quanh b ê n hông nhìn lại các loại vật tư trên khấu đảo kia còn có v à i vóc đ ồ sức cướp được của thương thuyền quả thật chất thành núi nhỏ ngoại trừ những thứ phải nhập quốc hố sau khi chọn chút vải p h ó c dụng cụ bình thường ghi chép lại là có thể phân phát cho bách tính củng khổ nơi đó cũng coi như cảm tạ bọn họ trong khoảng thời gian này giúp đỡ con em binh lính c h â n châu lại nhìn tô đại nhân đã tỉnh lại không còn làm giá lạnh lạnh lùng lùng trước kiên nữa chủ động dẫn người dựng tròi hóng mát cho đám người vương phi phần chia đồ vật quan tâm c h ú đáo vô cùng tô đại nhân nói hắn đời này vậy mà có thể tận mắt chứng kiến đại yến hùng binh trừ khử t h á t lỗ đời này cho dù chết già ở bắc hải cũng đã không hối tiếc đối với việc này Miên đường cũng là quen là thôi a y làm n a của chưa vừa nhau, n này cùng với ngày trước nàng ở ngưỡng sơn cướp của người giàu chưa cho người nghèo như h cho khéo hiệu h giàu trước cướp với ở quả k n ngờ rằng nàng g à đã bị h o dương vương ngủ An còn có thể nắm n g mà châu thể rồi lại i có ệ phù cũ. t ô i p h mặc dù còn chưa hiện ra mang thai nhưng cũng sợ mệt mỏi nên biên đường cho người đặt một ghế nằm bên trong lều cỏ để thôi phù ở một bên uốn g trẻ d ư a ấp lạnh xem náo nhiệt một chút là được rồi mà biên đường thì cho người khiêng đến một cái thang buộc một chiếc dù trên đỉnh thang từ trên cao nhìn xuống xem hết toàn cục chỉ huy đám người phân kiểm vật phẩm như thế nào lại thỉnh thoảng nhắc nhở mấy phụ nhân thích chiếm hở nhỏ chú ý một chút nhà chu an kia nhẹ tay chút tìm ra trà cụ đáy bình có in nghênh viên món đồ đó quý báu lắm người chia cho bách tính bình thường họ cũng không thể dùng tốt thứ đó đánh vỡ một cái là t r ă m lạng bạc không thấy bóng rồi chúng ta đánh thắng trận lớn như vậy cũng phải để hoàng đế triều đình thấy mấy món đồ tốt chứ đó đều là phải hiếu kính hoàng đế đừng có mò sai tập sách đấy nói đoạn nàng cầm ấm trà xứ nhỏ uống một ngụm sau đó liếc nhìn sang lại nói còn có nhà lý sơn dưới mông người đã lén lút ngồi cái gì vậy không phải chứ ta nói ngươi bao nhiêu lần rồi nhìn thấy vải vóc đẹp mắt đều muốn giữ phân cho nhà mình vậy phong thưởng tướng lĩnh vương gia đều giải tính khác ngồi lâu như vậy sắp đợi ngươi lên đến tận trời rồi ngươi yên tâm vải vóc phân cho nhà ngươi đều đủ cho ngươi cả ngày đổi vải quấn đến tận chân đó lời này vừa nói ra dẫn đến trên tiểu giáo trường quân quyến cửi vang nhà lý sơn kia vốn ngượng ngùng giải thích tất lạnh cho nên mới để v à i vóc lót dưới váy ngay trong đoàn tiếng cười đột nhiên có người vội vã chạy đến vương phi đại tiểu thư đại sự không tốt rồi chỉ thấy m ạ c như chạy đầu đầy mồ hôi miên đường cao mày nói chuyện gì từ từ nói đừng có kinh sợ m ạ c như nước nước miếng nói chân trâu quê nhà truyền tin đến nói là nói là lão thái phi không ổn rồi lời này vừa nói ra thù phủ cả kinh lập tức đứng lên thân hình cũng hơi lắc lư Miên vội đường vàng xuống thang, xuống đỡ Thư Phủ chờ a o may nói. Đến cùng c là u đầu nói, Tiểu y xảy ệ n như nói. nhân nhất gì ra? Mạc lắc h t i cũng khi ô n n g ó rõ ràng được, vẫn là mời vương phi và vẫn Vương được, Đại mời Phi thư i ể u t tranh thủ thời gian hồi phủ hỏi Vương ra tỉnh mì đi. đi theo Phủ h đi t biên đường một đường lòng như lửa đốt ngồi kiệu hồi phủ nhìn thấy thôi hành chú vê lý quang diệu ngồi cùng một chỗ một mặt nghiêm túc thương nghị sự tình thôi phủ người còn chưa đi vào liền run rẩy hỏi nương nương ta thế nào lý quang tài liền vội vàng đứng lên đỡ cánh tay của nàng an ủi đừng vội nhạc mẫu đại nhân chẳng qua chỉ là nhiễm phong hàn đợi đến danh y điều trị tự nhiên sẽ tốt thôi phủ cầm thư nhà nhìn qua mới biết thì ra mẫu thân gần đây khi đi dự tiệc cũng không biết là nhiễm hàn khí hay chuyện gì xảy ra vừa mới bắt đầu chẳng qua chỉ là sợ lạnh mà thôi thế nhưng qua một hồi luôn luôn cảm thấy sau lưng đau n h ấ t ngực buồn bực lần gần đây nhất vậy mà khi t à n bộ trong vườn vương phủ còn té ngã trên đất nếu không phải cao quản sự kịp thời gọi lang chung trong phủ đến n g ầ m hồng cân kéo dài tính mạng thì chỉ sợ kém chút nữa không tỉnh dậy nổi rồi cao quản sự cũng không dám giấu giếm vương gia bệnh tình của thái phi vội vội vàng vàng phái người dịch chạm nhanh chóng đưa tin cho thôi hành chu nếu là bình thường cho dù trọng thần đương sai trong triều đình tình hình cha mẹ bệnh nặng như này vạn tuế cũng phải lấy chữ hiếu làm đầu để thần tử trở lại quê hương dù sao cũng không thể để cao đường tống trung trực tiếp là tỷ vết đạo đức làm cho người ta không thể chấp nhận được Chú thích cao đường tống trung lo ma chay cho người thân chăm sóc người thân trước lúc lâm chung dựa vào tình huống như vậy thôi hành chu hẳn là hồi chân châu thăm hỏi mẫu thân nếu như thái phi thật sự không qua nổi cửa ải này một khi qua đời làm n h i tử đương nhiên về quê có đại tang giữ đạo hiếu ba năm cũng không thể vào chiều làm quan liễu miên đường bây giờ đã không còn quá nhớ đến mẹ chồng thái phi rồi tự nhiên cũng không có cảm tình quá mức thương tâm có thể nói thế nhưng trên đường quay về nàng luôn nghe thôi phù nói thân thể của mẫu thân khỏe mạnh cỡ nào nhìn thậm chí còn trẻ khỏe hơn mấy nữ từ ba mươi tuổi sao có thể lập tức đổ bệnh nghiêm trọng như vậy nghe những lời này biên đường không biết thế nào đột nhiên nghĩ đến nếu thái phi bệnh nặng chỉ sợ thạch quốc trượng có thể mượn cơ hội thôi hành chu không ở chiều đường l ậ t đ ồ bằng chứng ván đã đóng thuyền trốn qua một trận đại kiếp chỉ là bây giờ cũng không nghĩ ra được bất cứ thứ gì khác rồi cũng may là lúc trước bởi vì sợ chiến bại chạy nạn hành lý đều đã sắp xếp xong thôi hành chu chuẩn bị ngày hôm sau xuất phát mang theo gia quyến về chân châu trước đợi sau khi về xem tình hình của mẫu thân lại quyết định có hồi kinh hay không buổi tối thôi hành c h u t r ê u đùa với tiểu d ậ p n h i một chút đợi sau khi bà v ũ ôm tiểu d ậ p nhi dỗ dành đi ngủ đột nhiên nói với miên đường buổi tối mới vừa nhận được tin tức trên đường áp giải hai khâm sai và taka oji về kinh có người hành thích miên đường nhí u mày nói thạch quốc trượng đây là chó cùng rất dậu muốn trừ hết nhân chứng là taka oji và hai khâm sai che giấu hắn cấu kết với địch nhân hãm hại từ danh vươn g g i a sao nào bọn họ đắc thủ không thôi hành chu cụp mắt nói những người hành thích này làm việc rất q u ỷ dị tựa như t ử sĩ đặc huấn không sợ hãi sống chết chút nào trên người đều đeo thuốc nổ không vượt qua được thì trực tiếp châm thuốc nổ cùng thủ vệ đồng quy vô tận thủ vệ ta phái đi rất nhiều cao thủ cũng không ít thế mà lại bị bọn chúng dùng thân thể nổ hết một đường có điều kỳ quái là những thích khách kia đều là hướng về taka o j i lại không đi nổ hay không sai kia cuối cùng taka o j i bị nổ đến thịt nát xương tan mà chết miên đường nghe cũng không hiểu tính đi tính lại chứng cứ xác thực nhất taka oji cấu kết với địch nhân lần này thật ra chính là hai khâm sai kia dù sao cũng là bọn họ cố ý để lộ quân cơ cho taka oji không có lý gì những tử sĩ kia chỉ giết taka oji mà lại để lại hai khâm sai là chứng cứ sống kia suy nghĩ một hồi miên đường hỏi taka oji ở trên đảo có thư phòng chuyên dùng để xử lý thư tín bọn chàng đã từng kiểm tra chưa thôi hành chu nói tất cả những đồ vật trong thư phòng của hắn ta đều cho người mang đến thư tín của hắn ta đều đã xem rồi bao gồm cả những văn thư viết bằng chữ oa cũng mời người thông thạo oa ngữ đến phiên dịch bên trong xác thực có thư tín làm chứng cứ hắn cùng thạch quốc trượng liên lạc buôn lậu quạng sắt nhưng cũng không nói đến năm khẩu đại pháo miên đường nghe im lặng trầm tư hồi lâu vẫn không có đầu mối nói với thôi hành chu ta muốn đi xem tất cả đồ vật của taka oyi có lẽ có thể phát hiện ra thứ gì đó ban đêm có chút lạnh thôi hành chu cầm một chiếc áo khoác phủ thêm cho miên đường hai người dắt tay ra hỏi phòng dưới trời ánh sao lấp lánh và ánh trăng lạnh lẽo đi bộ đến một viện nhỏ cửa viện kia có mấy thị vệ đang thủ vệ miên đường và thôi hành chu đi vào phòng nhóm nến nhìn thấy trên thư án trên mặt đất phân loại bày đầy thư tín và các loại đồ vật được sắp xếp chỉnh tề vừa nhìn là biết đã được tỉ mỉ tra xét hết chương mời các bạn lắng nghe chương một trăm bảy mươi ba bí ẩn trong bức họa nên đường tiện tay nhặt lên một phong thư xem đây đều là những phong thư thôi hành chu dẫn theo lý quang tài và một nhóm văn thư tỉ mỉ lục xem nàng là một người gà mờ cũng không cần thiết phải tỉ mỉ xem xét nữa cho nên nàng bỏ qua văn thư mà nhìn những đồ vật khác thôi hành chu cũng biết sẽ không tìm được cái gì trong văn thư như có điều suy nghĩ chỉ chỉ về lọ xứ to chứa đầy các bức họa nói xem ra đại tướng taka oji này vẫn là người học đòi văn vẻ đặc biệt thích sư t ầ m tranh sơn thủy Miên đi tới, đường nghe đưa vậy tay rút ra một ra bức. thôi m r c hành của bức t này chu trong biết trên phương diện giám thưởng họa tác nàng rất có thiên phú phải biết lúc trước nàng cùng trợ ra ngư tranh đoạt cư sĩ hận bút đến cửa hàng nhà mình họa đĩa là tuệ nhãn cao siêu phát hiện trong bức họa có h u y ề n cơ cung nữ giấu trong con mắt chuồn chuồn tranh đ o ạ danh tiếng của trấn nam hầu làm cho triệu gia ngư tức giận không nhẹ có điều trong những bức họa này chẳng lẽ cũng như bức họa của hận bút cư sĩ trần tiên sinh trong giấy vẽ to bằng hạt đậu có một phen thiên địa khác sao đúng lúc này liễu miên đường chỉ chỉ một chỗ núi đá màu đỏ sẫm trong bức tranh nói chàng nhìn xem có phải trong mấy bức tranh này mỗi chỗ đều có một điểm núi đá màu đỏ lấm tấm này không thôi hành chu ngưng thần nhìn lại quả nhiên mấy bức họa này đều có núi đá màu đỏ sẫm có điều đều là những bức họa ký tên ngôi tiên sinh người vẽ giống nhau phong cách khó tránh khỏi tương đồng mấy chỗ nham thạch cũng không dễ thấy cũng không nhìn ra khác thường gì thế nhưng miên đường xích lại gần nhìn kỹ sau đó vung v u n g t a y bảo thôi hành chu lấy giấy bút cho nàng thôi hành chu bị nàng làm nổi lên lòng hiếu kỳ dứt khoát học theo nàng ngồi xếp bằng trên mặt đất mài một trải giấy cho nàng mà liễu miên đường thì tỉ mỉ xem ngày tháng của những bức họa kia lần nữa sắp xếp theo trình tự sao chép từng chỗ nham thạch màu đỏ kia lại khi những nham thạch màu đỏ trong những bức họa kia tụ lại một chỗ sẽ phát hiện những nham thạch này giống như trò chơi xếp hình của hải tử vừa k h ó c với nhau hơn nữa đường viền trên những nham thạch kia cũng dần dần hiện ra một hình dáng đó chính là bức họa kết cấu hỏa pháo thôi hành tru mắt thấy liễu miên đường như làm ảo thuật mà sao chép bí mật từ trong bức họa không khỏi vọt dậy nàng phát hiện ra như thế nào người bình thường nếu như không biết kỳ lạ bên trong tuyệt đối sẽ không liên tưởng đến dùng cách chấp vá nham thạch như thế này biên đường ngẩng đầu nhìn hắn nói lúc trước khi ở ngưỡng sơn ta đã từng thấy bức họa tương tự trong thư phòng của lưu dục lưu dục đúng là người thích thư họa cho nên trên t ư ờ n g thư phòng treo rất nhiều tác phẩm của danh gia mà bức họa của người không có danh tiếng gì này có thể chiếm được một vị trí có vẻ hơi đặc biệt cách vẽ phân biệt như này là lưu dục lúc ấy dạy ta chỉ có điều ẩn tàng trong bức họa của hắn lúc đó không phải là nham thạch mà là chim bay trong mắt chim bay chính là bản đồ lộ tuyến vận chuyển lương thảo của chàng những bức họa này đều là lưu d i ụ c phái người xuống chân núi mua trong họa điếm trong c h ấ n ai cũng sẽ không để ý cho dù bị quan binh tra được nếu không biết huyền cơ cũng nhìn không ra cái gì có điều ta cũng không biết người này là ai có điều theo phong cách vẽ mặc dù hơi có khác biệt lại rất tương tự nghĩ đến lưu d i ụ c biết người vẽ là ai nếu như chàng muốn biết khi về kinh thành hỏi hắn một chút là được thôi hành chu n g nghe đến đó mí mắt cũng hơi nhảy lên khi mới bắt đầu khai chiến với ngưỡng sơn quân đội đệ tử của hắn đích thực hao t ổ n không ít lương thảo lúc ấy trong lòng hắn nghi ngờ có nội gián trong thông ngoại hợp với tặc tử ngưỡng sơn chặt đứt đường nuôi lương thảo thế là sau này hắn tự mình chỉ huy vây quét ngưỡng sơn cũng nhân tiện chỉnh đốn nội vụ đồng loạt thay đổi hết quan lương thảo lại đóng thêm mấy chỗ che chắn kho lương thảo mới xem như dừng được tin tức l ộ ra ngoài vạn tuế cũng đã từng nhận được bức họa như này nhưng vậy hắn cũng có thể nhận ra được sơn quỷ trong bức họa hoặc là người âm thầm cấu kết cùng ta ca â chi là vạn tuế nghĩ đến đây giữa lông mày thôi hành chu đều chứa đầy s ư ơ n g lạnh hắn vốn cho rằng lưu dục lang bạt kỳ hồ nơi dân gian đương nhiên hiểu được dân gian khó khăn nhưng nếu là lưu dục vì diệt trừ hắn mà lại nhọc lòng như thế thậm chí nếu như lợi dụng người oa mượn đao giết người vậy thì quá bỉ ổ rồi bây giờ chuyện còn chưa kết luận hắn cũng không muốn suy nghĩ sâu xa nghĩ cho cửu ngũ trí tôn của đại yến quá mức khó coi chỉ là nhất thời trong đầu hiện lên rất nhiều manh mối ngổn ngang cần từ từ c h ả y chuốt sắp xếp hợp lý lại từng cái có điều hắn lại là nhàn nhạt, nhạt uốn nắn một chuyện của lục đại đứng ra hắn bây giờ đã là cửu ngũ trí tôn cao quý nàng không thể gọi t h ằ n g tên họ của hắn nữa lúc trước bởi vì hắn ghen miên đường sẽ dỗ dành hắn nói thẳng tuyệt sẽ không nhắc đến tên của lưu dục nữa nhưng là bây giờ nữ sơn phỉ lục văn vừa mới xuất hiện tái xuất giang hồ khi nói chuyện cũng không kiêng nề gì cả thôi hành chu muốn uốn nắn nàng một chút miễn cho người có ý n g h e được bắt vẻ liễu miên đường lại thoải mái cười một tiếng chàng không nói ta cũng thiếu chút nữa quên mất bây giờ đã là mấy năm trôi qua hết t h ầ y đều không giống như lúc trước đắc đạo cũng sớm thành tiên nói xong nàng đứng dậy muốn quay lại nhưng vừa đi được mấy bước lại thấy thôi hành chu vẫn bất động như cũ chỉ dựa vào bàn tượng như đang trầm tư cái gì miên đường trở lại kéo tay hắn kéo hắn hướng về phía phòng ngủ sau đó hai người ôm nhau nằm xuống hôm nay hắn bất ngờ nghe được mẫu thân nhiễm bệnh nặng vốn là tâm tình không tốt bây giờ lại phát hiện chuyện n g ô i tiên sinh chắc chắn một đêm không thể ngủ thế nhưng ngày mai bọn họ còn phải lên đường nữa miên đường lại thật sự đau lòng t h u i hành chu lúc đầu mặc dù nàng cảm thấy lạ lẫm với hắn thế nhưng cho dù không có ký ức làm phu thê lâu như vậy loại ăn ý trong rất nhiều chi tiết nhỏ trong cuộc sống đã đủ để cho lòng người yên ổn ví dụ như cho đến bây giờ hắn cũng chưa từng hỏi sau khi taka ogf buộc nàng có làm gì không về sau nàng tò mò hỏi hắn chẳng lẽ không ghen sao t h u i hành chu lại thản nhiên nói không phải bây giờ nàng đã về đến bên cạnh ta sao cho nên hắn có mạo phạm với nàng hay không đều không quan trọng cho dù có hay không có ta cũng sẽ không để hắn sống lời này miên đường nghe đến hai mắt lấp lánh cảm thấy hoài dương vương thật sự là một người không câu nệ tiểu tiết là đấng nam nhi đ ỉ n h thiên lập địa đương nhiên nàng cũng không bị ô danh chỉ nói t a c a ô c h i làm người cũng là quân tử một mực lấy lễ nghi tiếp đón nàng nhưng khi nàng giải thích xong thôi hành chu lại ghen hỏi thằng liễu miên đường khen hắn như vậy có phải cảm thấy taka oji nhãn nhặn anh tuấn hay không liễu miên đường cũng là nhất thời nghĩ không thông lại nói thật nàng quả thực luôn luôn rất thưởng thức nàng t ử nho nhã lễ độ kết quả vừa dứt lời thôi hành chu lập tức dùng đ i ề u tình muốn bắp chết nàng mà hung ác hôn nàng miên đường khi đó mới biết thì gia vị nhìn như trích tiên vân đạm phong khinh này thật ra là một bình giấm chua chỉ là góc độ ghen có chút khác người bụng dạ hẹp hòi lại không khác với người thường thế nhưng nàng lại cứ thích dáng vẻ ghen tuông của hắn nghĩ đến đây không nhịn được khẽ ôm cánh tay hắn hắn còn chưa ngủ cũng xoay người ô m nàng có điều trong bụng hắn lại truyền đến âm thanh ọt ọt khi ăn cơm tối bởi vì lo nghĩ cho mẫu thân nên hắn cũng không ăn bao nhiêu lúc này giữa đêm nghe bụng hắn kêu miên đường lại đau lòng một chút nhẹ giọng hỏi chàng đói bụng sáng mai phải xuất phát lý ma ma hình như chuẩn bị cháo đêm dậy sớm có thể ăn mấy người phương hiết cũng đều ngủ rồi có muốn ta đi múc cho chàng một bát không thôi hành chu quả thật có chút đói bụng thế là dứt khoát đứng dậy đi theo miên đường cùng đến phòng bếp trạch viện bắc hải không lớn cũng chỉ là đi vài bước thôi không cần giày vò dọa n ạ t hạ nhân dù sao ngày hôm sau còn phải tiếp tục lên đường nữa bởi vì bếp lớn vẫn còn lửa cháo cũng nóng hai người rời băng ghế ngồi bên bếp lò uống cháo hoa nghe tiếng côn trùng đêm kêu miên đường lại tìm được một lọ đường bên bếp múc một muỗng bỏ vào trong bát thôi hành chu quấy quấy khẽ nói trước kia khi ở trên ngưỡng sơn khi bị chàng đuổi theo gấp gáp ta đã hâm mộ chàng là quan gia quang minh chính đại không giống như ta dẫn theo huynh đệ như chuột đồng trốn đồng trốn tây vậy nhưng bây giờ ta mới phát hiện kỳ thật chàng cũng là chuột vây trong vạc lớn triều đình người cao cao tại thượng nếu như không vừa mắt lập tức có thể ném gạch vào trong làm cho chàng không có chỗ trốn cũng không tự do khoái hoạt như làm thổ phỉ trong núi thôi hành chu uống chén cháo ngọt ngào đến phát ngấy này mới chừng mắt nhìn lưỡng biên đường nàng đây là đang xúi d i ụ c bản vương làm thổ phỉ cùng nàng sao miên đường cười nói chỉ là muốn nói nếu cục cái kia ném hung ác vậy không bằng mặc cho đập vỡ vạc trời đất bao la luôn có đường sống chàng cũng không cần suy nghĩ quá nặng nề nếu là thật sự có ngày vào rừng làm cướp ta cũng quen thuộc có thể dẫn chàng đi bái sơn đầu tự lập môn hộ lần này thôi hành chu lại là cười nàng nghĩ chu toàn cho ta có điều thật sự đập b ể vạc chỉ sợ nóng này cũng không phải là chuột trong vạc đi hai người đều là giọng mang huyền cơ sau khi nói một chút huyền cơ cả hai đều có thể nghe hiểu được chân trời đã bắt đầu sáng lên một giấc này định là ngủ không được cũng may xe ngựa vội vã lắc lư cũng là nơi ngủ tốt có thể ngủ ngủ trên đường thôi hành chu ngủ n g một canh giờ trên xe ngựa thì tỉnh lại sau khi ngủ một giấc đầu óc của hắn cũng sáng suốt hơn rất nhiều bất kể như thế nào hắn cuối cùng cũng hiểu được đầu mối biết có một ngôi tiên sinh ẩn xấu sâu như thế tựa như miên đường từng nói vị ngôi tiên sinh này tuyệt không phải là nội gian bình thường hắn ta cho dù là phương thức truyền tin tức hay là cách thức hành sự đều nói rõ hắn là chi sĩ thanh nhã tự cao tự đại thôi hành chu thật đúng là nhất thời so sánh không ra bên cạnh mình rốt cuộc có người nào mánh khóe thông thiên như thế lại ẩn núp nhiều năm như vậy nghĩ đến điểm tinh thông tranh chữ hắn không chỉ t h a m dò nhìn thoáng qua quang tài huynh đồng niên với mình hắn đang bận vỗ lưng đưa t r à cho thu p h ù đang ngôn nghén từ lúc lên đường vị nhân huynh này trong lòng đều là vợ mình gọi hắn liên tiếp mấy lần mà vị tỷ phu này cũng không thèm đến hết chương mời các bạn lắng nghe chương một trăm bảy mươi bốn cổ độc m ẫ u tử có điều thôi phủ lại nhìn thấy thôi hành chu liên tục nhìn về phía xe của các nàng dường như có chuyện gì thế là bảo lý quang tài đừng chỉ cố vây quanh nàng đến chỗ hành chu xem xem rốt cuộc là có chuyện gì khi lý quang tài đi tới thôi hành chu lúc này mới nói mưu đồ ẩn giấu trong bức họa ra cho hắn cũng đưa bản vẽ m i ê n đường sao chép lại mở ra cho hắn xem lý quang tài nhìn cả kinh không ngờ có cách tài tình như thế không khỏi tán thưởng vương gia minh xét thôi hành chu lắc đầu nói cho hắn biết cũng không phải là do mình phát hiện mà là m i ê n đường phát hiện đầu tiên lại nói chuyện m i ê n đường khi ở ngưỡng sơn l ư u dục thông qua cách làm tương tự biết được lộ tuyến vận chuyển lương thảo của bọn họ, họ ra lập tức sắc mặt của lý quang tài cũng ngưng trọng hơn dựa theo cách nói của vương gia nói không chừng vạn tuế cũng liên lụy trong đó nếu thật sự là như vậy quân muốn thần chết thần không thể không chết miên đường ở một bên nói tỷ phu kỹ nghệ hội họa của huynh thế nào lý quang tài đầu tiên là sững sờ sau đó đổ lắc như c h ố n g bỏi vương phi ngài minh xét ta mặc dù văn chương thư pháp có đọc lướt qua những bức họa dấu đ ầ u lộ đu vực này ta không thể vãi ra thôi hành t r u tự nhiên là tin lý quang tài nếu hắn là người luồn cúi cơ hội lúc đầu cũng sẽ không chắc t r ở nhiều năm bị triều đình phớt bỏ miên đường thấy hắn kinh hoàng đến đầy chán mồ hôi lập tức cười hì hì nói Thuốc màu mà những bức họa màu bức cũng mà này dùng khi ô n bình thường, màu đỏ thẫm trong trùng yên chỉ ở thuyền g thẫm chỉ màu là đỏ đó đ ở hài n g giá o cho ạ i luyện huynh thành, nhỏ một rất đắt, hộp cả c đã dù ó kỹ năng này, vẽ bậc sau ợ là cũng không m u loại t h ố c của màu quý Ý bó đó để vẽ. Ý của ta lời à ngày nếu như huynh tinh thông hội họa, h ư t n g g kết a o với này g cùng từng người vương gia ư như ờ i hiện với thích có cận có bức lực thân n sở phát Khi nói xong lời xong này, ba người đột nhiên không tự chủ mà nhìn về chấn n a m hầu phía trước đoàn xe nếu nói người tinh thông hội họa bên người vương gia không phải là triệu gia ngư thì không còn người nào khác lần này cuối cùng thì cũng có thể rời khỏi bắc hải man địa có thể trở về gặp mẫu thân triệu hầu gia kích động đến cả người không còn ổn trọng dọc đường đều đi ở phía trước nhất đội nón thúc lạc cưỡi trên lưng ngựa cao giọng ngâm nga thơ ca hồi hương sau khi nhìn bộ dáng thất thố của triệu hầu gia ba người lại rất có ăn ý mà thu hồi ánh mắt lý quang tài nghĩ nghĩ trầm tư nói người ở quân khí tư có thể biết được bí mật tạo pháo tuyệt nhiên không nhiều nếu đến kinh thành cũng không khó điều tra ra đầu nguồn bí mật chỉ là hiện tại chúng ta nhất thời không về được kinh thành người kia biết ta ca â i thất bại chỉ sợ cũng sẽ t r ô n vùi chứng cứ phạm tội mà người này lại đối với chân châu chúng ta địch ý quá sâu nếu như không biết được người này là ai trước đến kinh thành khó tránh khỏi bị động biên đường nói người này nếu là ngày thường cố gắng giấu r ố t cũng khó làm cho người khác phát hiện có điều năm đó hắn có thể biết được lộ tuyến lương thảo của các người khi ở ngưỡng sơn hiện tại lại biết được bí mật tạo pháo nghĩ là đ ề u có liên quan tới chân châu và nhà môn quân tư ở kinh thành tất nhiên là người quan trọng rất có khả năng quyền cao đức trọng nếu là cha từ nơi này là có thể thu nhỏ phạm vi nói đến đây trong lòng lý quang tài cũng là lo lắng thay cho vương gia bây giờ triều đình có một chuyện cục diện rối dám chờ vương gia xử lý thế nhưng bây giờ thái phi bệnh tình nguy kịch vương gia bị kéo lại cũng không biết đến lúc hắn đến kinh thành địch nhân ẩn nấp nơi bí mật nào đó sẽ bố trí đầm rồng hang hồ như thế nào đến chân châu thôi hành chu cũng không đến vương phủ mà trực tiếp đến biệt viện ở ngoại ô lúc trước khi hắn vào mẫu thân biệt ly miên đường cũng là cân nhắc chu đáo suy nghĩ các loại tình huống đã từng dặn dò với cao chủ sự nói nếu như thái phi xảy ra chuyện gì thì lập tức chuyển đến biệt viện không thể tùy ý tiếp xúc với ngoại nhân đợi bọn họ trở về sau khi triệu chứng của thái phi nặng thêm cao quản sự kính xin thái phi đến biệt viện ngoại ô ở tạm chỉ dẫn theo mấy nhà hoàn bà tử hầu hạ thái phi cùng với mấy thị vệ vương phủ trung tâm Những người khi á c ở l ạ vương quản phủ. Cao quản sự lại thôi ự m ì n chọn chăn, mua điệm chăn, bài t hành i h chu sắp đến biệt viện xa xa nhìn thấy diêm mẫu liêm sở thị đang dẫn theo mấy nhà hoàn bà từ đứng ngoài cửa lớn r ắ t cuống họng mắng cao quản sự là cầu nô tài phản chủ dám tự mình chủ trương không cho bà ta đi vào đồ chó má t ỷ t ỷ của ta bệnh thành như vậy ngươi còn dày vò bà ấy mấy vị trưởng b ố i trong tộc muốn gặp thái phi ngươi cũng dám ngăn cản không cho gặp chẳng lẽ là nhìn thấy vương gia của các ngươi đi bắc hải nhất thời không về được các ngươi muốn mưu đoạt gia sản của chủ tử sao đây là nhìn t ỷ t ỷ ta chướng mắt muốn mưu tài sát mệnh mà ngay khi bà ta đang mắng hang say đại môn mở rộng cao quản sự dẫn theo số thị vệ không nhiều trong biệt viện bước nhanh đi ra liêm di mẫu còn đang cho rằng cao quản sự biết được nặng nhẹ đ ặ cho biệt ngoài đón bà ngoài ta ra đón n ậ thận n đang hung cẩn nô xuống lỗi, Lại thái đợi tài tội. độ a thấy chịu cầu quy dữ c quản qua dẫn người như cơn thẳng nhanh sự theo vượt ta một tắp gió, bà đến ó n đường lớn ngoại thành. về phía Cho đ lúc này liêm di mẫu mới hậu chi hậu giác phát hiện có một đội xe đang gấp rút chạy về hướng biệt viện cao quản sự sáng sớm đã đón được người ở trạm dịch đế báo tin biết vương ra từ bắc hải một đường phong trần mệt mỏi chạy đến thái phi triển miên trên giường bệnh hơn tháng mắt thấy sắp không được rồi hắn thân là trung bộc lại không có chủ tử quyết định chỉ có thể tuân theo lời dặn dò lúc trước của vương phi chữ lời chỉ trích của trường bối trong gia tộc thôi thị yên lặng cầu nguyện các chủ tử mau mau trở về bây giờ vương gia cuối cùng cũng trở về cao quản sự thật sự là thờ phào một hơi nhẹ nhõm rốt cuộc cũng gỡ được gánh nặng ngàn cân liêm di mẫu căn bản cũng không biết thôi hành chu trở về sau khi vừa ngần người vội vàng nghênh đón chỉ nước mắt nước mũi giàn ruộ nói về tình cảm lo a lắng của mình đối với tỷ đáng tiếc thôi hành chu bây giờ nóng lòng gặp mẫu thân thật sự không tìm ra được khách sáo lẽ tiết với thân thích không đợi liêm di mẫu khóc lóc kể lề cáo trạng xong đã x i ả i bước đi nhanh về phía viện của mẫu thân mà thôi phù cũng được miên đường dìu dắt vội vã đi gặp mẫu thân liêm di mẫu cũng muốn theo vào thế nhưng lại bị cao quản sự nghiêm mặt ngăn bà ta lại nói vương gia và thái phi mẹ con cửu biệt trùng phùng nghĩ đến là có nhiều chuyện muốn nói liêm phu nhân muốn t h ă m thái phi mời ngày khác quay lại nói cao quản sự banh mặt không khách khí chút nào sai người đóng cửa ngay trước mặt liêm sở thị bây giờ người nào không biết liêm sở thị đắc tội hoài dương vương cũng không được tân vương phi chào đón ngay cả n ế n nhi ruột của bà ta liêm bình lan chỉ từ khi gả cho thôi ra lão ngũ cũng không cùng mẫu thân thân càng thêm thân gì cả cũng chỉ có thái phi nhà hán tốt bụng ngay bình thường chịu dẫn theo liêm sở thị đi các loại trà yến dính c h ú t khí chất của vòng phú quý nhưng nếu không phải bà ta liên tiếp dụ dỗ thái phi ra ngoài vậy thì thái phi cũng không bị nhiễm hẳn khí mắc phải bệnh lạ khi thái phi vừa nhiễm bệnh bà ta còn mỗi ngày đến thỉnh thoảng dùng những chuyện lông gà vào tòi nhà mình quấy rầy thái phi về sau thái phi được chuyển đến biệt viện mới xem như yên tĩnh lại cao quản sự nhìn liêm phu nhân cũng là tức giận lại nói thôi hành chu vừa vào nội thất nhìn thấy thái phi nằm trên giường m ê man thái phi hai má lõm sâu trên mặt không còn bóng loáng như ngày xưa vàng ốm t i ể u tụy nào còn là thái phi ung dung ngày xưa nữa nhưng nàng cho dù là đang trong giấc ngủ m â man tựa như cũng không thoải mái lâu mày nhíu chặt thỉnh thoảng lại xoay người phát ra âm thanh hừ h ừ c a o quản sự nói từ khi vương g i a vương phi và tiểu thư về kinh thành bên trong vương phủ chỉ còn một mình thái phi hơi có chất tịch mịch di mẫu thường xuyên vào phủ cũng mời thái phi tham gia các loại yến hội của phu nhân các phủ thái phi không muốn đi nhưng là di mẫu nhiều lần khuyên bảo thái phi cũng cho ít mặt mũi nên đi hai lần qua mấy ngày thân thể cảm giác có chút lạnh sau đó là lồng ngực đau nhức buồn bực lang trung khám qua cảm thấy giống như là nhiễm phong hàn Chỉ là triệu chứng hơi có c hơi h ú tuyển khác biệt, không dám khẳng định, dám biệt, về s a bà bệnh càng tài là nặng hơn, nô tài nhớ đến dặn dò của Vương phi, sợ là Vương phủ người nhiều phức tạp, có người cố ý động, động chân với thái Phi, phủ phức của có cố tạp, t dò a sợ ý ngồi bên cạnh giường nắm cánh tay thái phi bắt mạnh lô mày càng nhan chặt một lúc sau đứng dậy nói với thôi hành chu mạch tượng của thái phi nhìn như là phong hàn tận xương nhưng chỉ là giống thật mà giả kỳ thực là chúng cổ độc thôi hành chu biến sắc hỏi vậy có cách giải không triệu tuyển nói trước kia ta cũng không nghe nói về cổ độc may là chuyến đi bắc hải lần này được g ợ i rất nhiều trong thổ tiên nơi đó vui thịnh hành rất nhiều đều là người giỏi dùng cổ ta ở bắc hải quen biết được một dị nhân trong lúc giao lưu với vui ở nơi đó mới hiểu rõ một chút bình thường trong tay người thi cổ còn có mẫu cổ có thể bằng cái này không chế cổ độc chỉ có tìm được mẫu cổ mới có thể giải trừ cổ độc thôi hành chu sắc mặt âm trầm hai mắt bắn ra hai tia sáng lạnh lẽo quả nhiên không nằm ngoài dự tính của h ắ n mẫu thân lần này bị bệnh chính là do người hại mục đích là kéo hắn ở lại chân c h â u không thể kịp thời tiến kinh triệu tuyền tiếp tục nói ra mẫu cổ dù có thể không chế cổ độc nhưng nhất định là ở chỗ gần mới có thể nếu là mẫu cổ cách xa nhau cổ độc sẽ lâm vào yên lặng ta thấy móng tay thái phi nổi xanh cổ độc đã xâm nhập vào nội phủ nhưng bởi vì mẫu cổ khoảng cách khá xa cổ độc không phát tác như vậy thái phi mới có thể ngủ sai bất tỉnh ta xem mạch tượng từ cổ đã hút no đầy huyết khí thành nhộng phá kén một khi mẫu cổ ở chỗ gần từ cổ phát tác sẽ vùng vẫy phá vỡ mạch máu trên đầu nhìn tượng như người già bị trúng gió mặc cho kiểm tra thế nào cũng đều là tuổi già mà chết thôi phù nghe được mặt đều s á m xịt lại vội vàng nói là ai ra tay ác độc như vậy lại phát óc tìm mưu kế như vậy hại một phụ nhân trong thâm trạch sắc mặt thôi hành chu tái xanh hắn biết người hạ cổ kia hướng về hắn vì kéo dài thời gian hắn vào kinh thành thật sự dùng bất kỳ thủ đoạn nào cuối cùng lại duỗi đục thù về phía mẫu t h â n hắn biên đường nói đã như vậy người hạ cổ tất nhiên trăm phương ngàn kế đưa mẫu cổ vào biệt viện cao quản sự sau khi các ngươi đi vào biệt viện đã có những người nào đến đây thăm viếng cao quản sự nói phu nhân các phủ ta đã sớm thông báo thái phi cần tĩnh dưỡng không nên quấy dày cho nên họ cũng không đến đầu tháng và mười lăm vợ chồng ngũ ra theo lệ cũ đến tỉnh h an thái phi có điều bọn họ đều không tiến vào biệt viện chỉ quỳ tỉnh h an ngoài cửa lớn rồi rời đi lang trung thường ở biệt viện không hề rời đi chỉ có liêm di mẫu lúc nào cũng đến ồn ào dẫn theo trưởng bối trong tộc đến náo loạn hết chương mời các bạn lắng nghe chương một trăm bảy mươi lăm thức đến bệnh khỏi miên đường bây giờ đã quên mất công lực của liêm di mẫu nghe xong hiếu kỷ hỏi bà ta náo loạn cái gì cao quản sự thấp giọng nói tự nhiên là lòng nghi ngờ đám nô tài tham tài sao lưng chủ náo loạn muốn vào thay thái phi kiểm toán miên đường cười nói như thế thì bà ta đúng là một trưởng bối tận tâm mới vừa rồi không cho bà ta vào cửa thật sự là không nên như vậy đi ta đuổi theo di mẫu t ố t xấu gì cũng phải thỉnh ăn một tiếng thôi hành chu ngước mắt nhìn nàng cảm thấy vương phi nhà mình lần này ân cần khách giáo đến đáng ngờ hắn hơi nghĩ nghĩ lập tức đoán được suy tính của miên đường nói ta đi chung với nàng miên đường lắc đầu không có chứng cứ rõ ràng nếu như chàng đi sẽ thật sự là đạt thương h ò a khí thân thích không bằng ta đi dù sao đầu óc ta bị thương nếu nàng ta đến trong tộc cáo trạng chàng cũng có thể thoái thác ta bị ngã đến nói năng lung tung c ư ờ i chỉ thô bỉ bọn họ cũng không thể làm gì thôi phủ ở một bên nghe đến mơ hồ lao lao nước mắt hỏi m i ê n đường muội làm cái gì thật ra vấn đề này không lâu sau cũng bị tiếng thét chói tay của liêm di mẫu trả lời bà ta vốn là chịu một bụng ngột ngạt trong biệt viện bây giờ sau khi nữ nhi liêm bình lan của nàng ta xuất giá chủ ý cũng nhiều hơn càng không để ý đến người khác con cháu trong nhà mấy ngày trước cũng náo loạn kiện cáo bà ta chỉ có thể đi cầu cứu t ỷ t ỷ kết quả t ỷ t ỷ vừa mới bệnh bà ta càng không còn chỗ dựa nếu không phải mấy ngày trước đệ đệ từ phía nam trở về của bà ta nhắc nhở chỉ nói bác hải bên kia chiến sự không ổn thôi hành chu chắc là về không được bà ta còn không biết cái gì đâu nếu là thôi hành chu thật sự không về được vậy thì nhi tử duy nhất hắn để lại sẽ được nhận thừa kế t ỷ t ỷ bệnh như vậy chẳng phải là liễu miên đường đương ra trở thành thái phi sao có điều bà ta cũng suy nghĩ một chút nếu như thôi hành chu chiến tử chỉ sợ mẹ con liễu miên đường cũng không về được nếu như vậy huyết mạch thôi r a này chỉ còn con rể ngũ da của bà ta nghĩ đến chỗ này liêm sở thị quả thật tâm nở hoa chỉ cảm thấy quanh đi quẩn lại một vòng thì r a nữ nhi của mình vẫn là có số trở thành vương phi thế nhưng khi bà ta nói những lời này cho nữ nhi nghe còn bị liêm bình lan khiển trách lại không chút khách khí nào mà mời bà ta ra k h ở i phủ liêm di mẫu mặc dù tức nữ nhi đầu gỗ nhưng lại không thể không trông coi gia sản của nữ nhi nhà mình nếu không bị những nô gia xảo quyệt kia nuốt sạch sẽ chẳng phải chỉ có thể kế thừa một cái vương phủ thủng rỗng kêu to sao cho nên hơn một tháng qua bà ta thường thường đến náo loạn có điều các quản sự kia ở trong phủ làm được hơn mười năm sắp trở thành một nửa chủ tử rồi căn bản không sợ trường bối trong tộc nhất thời không làm gì được ai nghĩ dự tính đ ầ y bàn cứ như vậy mà thất bại chân châu bên này còn chưa có được tin tức bắc hải đại thắng thôi hành chu kia đã trước đi đường thủy sau đi đường bộ một đường tốc hành dẫn theo vợ con bình an quay về liêm sửa thị bận rộn gần hơn tháng lại lấy giỏ chúc múc nước công dã tràng đừng nói đến có bao nhiêu thất vọng khi bà ta đang chuẩn bị hồi phủ lại nghe thấy đằng sau có tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên khi liêm sửa thị t h a m dò nhìn xem chỉ thấy một nữ hiệp rất tiêu sái mang theo nữ thị vệ một đường cưỡi ngựa như bay mà chạy đến đợi đến khi bà ta thấy rõ là liễu miên đường còn lạnh lùng hừng một tiếng chỉ làm bộ không nhìn thấy làm giá không xuống xe không nghĩ đến liễu miên đường ngay cả lưng ngựa cũng không xuống chỉ vẫy vẫy tay với nhà hoàn phía sau lưng phương hiết và bích thảo sau lưng không nói một câu đã xông lên xe ngựa kéo liêm di mẫu xuống kéo vào rừng t h ú c nhỏ bên cạnh lột y phục của bà ta một đám bà tử người hầu liêm gia vội vã muốn đi cứu người lại bị thị vệ vương phủ đè lại không thể động đậy liêm di mẫu không nghĩ đến giữa t h à n h thiên bạch nhật lại có cướp bóc trắng trợn như thế này chỉ vừa tức vừa gấp gáp kêu hãi liên tục thế nhưng vẫn bị mấy nhà hoàn bà tử thuần t h u ộ c cởi y phục thậm chí ngay cả các loại trang sức như nhẫn vòng tay châm cải tóc cũng không bỏ qua đều bị lột xuống mà bên ngoài rừng cây liễu miên đường nhận y phục và đồ trang sức trên người liêm di mẫu kiểm tra kỹ càng từng cái một cổ này là vật sống nam man nghe ý tứ của triệu tuyền hẳn là nuôi dưỡng trong nước thế nhưng trên người liêm di mẫu cũng không có vật gì hình dạng ấm nước hay túi nước cho dù thật sự có người động tay động chân trên người liêm di mẫu bà ta không biết trang phục lộng lẫy thế nào không phát hiện được cũng là ổn g công bỗng nhiên ánh mắt nàng chăm chú lại rơi vào vòng ngọc của liêm di mẫu phòng ngọc này không biết là loại nước gì óng ánh sáng long lanh dưới ánh nắng nhìn bên trong phẳng phất như thật sự có nước vậy vừa nhìn đã biết rất đắt đỏ loại người thích hư vinh như liêm di mẫu này tất nhiên là sẽ ngày ngày đeo trên người b ê n đường cũng không biết trong những đồ này của liêm di mẫu là có mang theo tả v ậ t hay không cũng không dám đưa đến việt t r a n g thế là để y phục và đồ trang sức của liêm di mẫu lần lượt vào từng hộp kín chỉ cầm vòng ngọc trong tay sai người đi mời c h ấ n nam hầu đến lúc này thôi hành chu và triệu tuyền vội vã chạy đến ngoài bìa rừng triệu tuyền nhận vòng ngọc nhìn kỹ một lúc nói vòng ngọc này có chút kỳ lạ bên trong tựa như thật sự có nước bên đường nói ta nghi ngờ bên trong khả năng có mẫu cổ chỉ là vòng ngọc có tính cứng giòn một khi vỡ vụn sẽ không dễ t r a tìm triệu tuyền việc này đơn giản chỉ thấy c h ấ n nam hầu lấy ra một chiếc khăn trơn bóng thô cứng phủ lên hòm thuốc để vòng tay lên lại lấy một chiếc bình nhỏ trong hòm dụng cụ mang theo bên người đổ một chút bột phấn màu vàng lên trên vòng ngọc qua một lúc lao bột phấn đi móc ra một ngân châm nhẹ nhàng khoan nhẹ bên trên vòng tay chỉ chốc lát ngân châm nhỏ bé vậy mà khoan được một lỗ nhỏ bên trên vòng tay r á n chắc bên trong vòng ngọc quả nhiên có nước chảy ra triệu tuyển đưa khăn tay cầm trước mặt cẩn thận xem xét một lúc lâu sao rốt cuộc phát hiện có một vật trong suốt dính trên bột phấn nhỏ đến không thể phân biệt triệu tuyển hưng phấn nói đây chính là mẫu cổ trước kia dù chưa từng thấy nhưng nghe vị dị nhân kia nói mẫu cổ màu trong suốt nhỏ bé khó phân biệt cho dù đạp trước mặt người bình thường cũng khó mà phát hiện được có mẫu cổ ta có thể giải được cổ độc thôi hành chu trầm mặt t r o người n g dẫn liêm sở thị còn đang khóc giống không ngừng lên xe ngựa tạm thời áp giải đến vương phù trong thành thị t ì đi theo bà ta cũng cùng mang về hết miễn cho tiết lộ tiếng gió trong biệt viện thôi hành chu thôi phù lý quang tài ngồi bên cạnh thái phi thôi phù cầm tay thái phi vẫn luôn không ngừng rơi lệ thôi hành chu vừa chăm sóc thái phi vừa mong ngóng miên đường quay về chờ miên đường vào phòng lập tức nói chuyện phát hiện mẫu cổ ra thôi phù cũng thở v à o một hơi đồng thời ác cảm với liêm sửa thị cũng đạt đến đỉnh điểm bởi vì có mẫu cổ bên người triệu tuyển không tiến vào biệt viện mà ở ốc xá thôi hành chu sắp xếp cách biệt viện không xa trong đêm dùng mẫu cổ điều phối giải dược lúc nửa đêm rút cuộc điều chế ra được vội vàng đưa tới cho thái phi ăn chờ đến khi bình minh từ cổ bị giải dược giết chết thái phi rốt cuộc chậm rãi mở mắt chỉ cảm thấy mình chẳng qua chỉ ngủ một giấc dài sao nhi tử tức phụ ngữ nhi con rể đều ở bên người rồi nhất là tiểu oa nhi miên đường ôm trong lòng kia béo tráng đáng yêu phỏng mặt nhỏ còn đang cắn điểm tâm nữa đây là lần đầu tiên thái phi nhìn thấy đại tôn tử ruột thịt của mình chỉ thấy trong lòng vui vẻ vô cùng tinh thần q uể u ả i cũng phấn chấn hơn nhiều triều tuyền tỉ mỉ tra xét thân thể thái phi ngoại trừ bởi vì hôn mê lâu thân thể có chút suy nhược thì không có gì đáng ngại thị nữ và bà tử bên dưới tận tâm ngày ngày xoa bóp thân thể cho thái phi cơ bắp cũng không suy nhược quá nhiều điều dưỡng thật tốt một phen là có thể giải trừ tận gốc đ ộ u còn sót lại mà thái phi thì không ngừng thúc giục bên đường ôm tiểu dập nhi đến cho mình nhìn thôi hành chu thấy mẫu thân thật sự chuyển biến tốt quay người cưỡi ngựa về vương phủ ở t r â n châu đến v i ệ n tử giam giữ liêm sở thị lúc liêm sở thị mới bị giam còn không ngừng chửi r ủ a nhưng là bị nhốt một đêm vương gia vương phi không quan tâm đến bà ta đừng nói đến đồ ăn ngay cả nước uống cũng không có một ngụm trong lòng cũng có chút kinh hoàng không biết xảy ra chuyện gì n g o à i miệng bởi vì khát đến khô k h ớ p nổi lên một vòng bỏng rộp thấy thôi hành chu tiến đến bà ta cũng không lo bày ra tư thế t r ư ở n g bối vội vàng tiến lên cầm tay thôi hành chu nói vương gia ngày cuối cùng cũng đến rồi cũng không biết vương phi kia của người chúng ta gì giữa ban ngày bảo thị nữ kéo ta vào rừng bên đường lột hết y phục đồ trang sức của ta còn nhốt ở nơi này đợi sau khi tỉ tỉ đáng thương kia của ta tỉnh lại biết muội muội nàng bị đối xử như thế n ó i không chừng sẽ khổ sở thành bộ sáng như thế nào chứ nghe thấy bà ta lại lấy thái phi ra nói chuyện lửa giận trong lòng thôi hành chu càng thêm rừng rực hất tay lên sở thị âm thanh lạnh lùng bản vương đã điều tra rõ thái phi cũng không phải nhiễm phong hàn mà là có người cố ý làm hại phòng ngao kia của n g ư ờ i chính là công cụ ám hại thái phi bên trong còn dấu mẫu cổ làm chất xúc tác đấy thành thật khai báo cho bổn vương cổ độc là người nào đưa trong ngươi ngươi hạ độc như thế nào nếu như nói không rõ ràng ngươi chính là chủ mưu mưu hại thái phi bản vương chắc chắn người một nhà ngươi đều bị sử trảm sạch sẽ thôi hành chu trong lòng đằng đằng sát khí tự nhiên trên mặt cũng là muôn vàn sát khí liêm s ở thị h òa một tiếng khóc giống lên n g ư ơ i đứa nhỏ này nói lời gì vậy ta lấy đâu ra độc sao lại ám hại tỳ tỳ ruột của mình chứ đây thật oan uổng quá nàng ta một mặt c h ấ n kinh khóc đến khàn cả giọng không hề giống diễn trò giống như thật sự không biết rõ tình hình b ê n đường vẫn luôn ở bên ngoài chờ lúc này lại đi đến nhìn liêm sở thị khóc đến thê thảm hỏi người nói n g ư ờ i không biết rõ tình hình vậy n g ư ờ i hãy nói một chút xem phòng ngọc trên tay người là người nào đưa liêm sở thị lau nước mắt nói cái phòng ngọc kia là chất nhi nhà ta mấy ngày trước cầu xin ta giúp đỡ cố ý hiếu kính ta nghe hắn nói vòng ngọc này ở bên dưới đại phật nhạc sơn mười cao tăng khai quang không thể tùy tiện đổi chủ đeo cũng không cần bỏ ra cứ như vậy đ a o hết một năm mới có thể nhận được vật quăng có lợi cho thân thể ta vốn cũng không tin thế nhưng nhìn vòng ngọc kia thật sự là thứ nước tốt nên mang theo ai ngờ ai ngờ ta thật sự bị người g i a n làm hại nói thật cổ kia nuôi dưỡng không dễ cho dù là trong thổ ti miêu trại cũng không phải người bình thường có thể có được liêm sở thị mặc dù tâm nhãn nhiều thích chiếm hời nếu như bà ta hạ độc thì có thể tin được nhưng thật đúng là không có năng lực lấy ra độc vật xào trá bậc này Thôi h à nhưng chu thấy cũng thấy không hỏi đ ợ c khóc lóc gì từ ỉ non, n lập tức phái tức ư ờ i đi bắt nhi bắt bà chất tặng vật t dần lễ mà ai n ó kia, phải dưa sao thuận như vậy, dù sao cũng dây dù mò biết ắ t tên t được gây ộ đằng sau mới được. Nhưng sau ai mới i b chỉ chốc lát người được phái ra đã trở về nói chất nhi kêu hôm qua đi thanh lâu bao kỹ nữ kết quả tranh giành tình nhân nên đánh nhau với một vị tử khách khác trong lúc hỗn loạn ngực bị đâm một đ à o đổ máu quá nhiều chết ngay tại chỗ hung thủ kia cũng đã chạy trốn không còn tung tích hết chương Mời chuyện á c bạn lắng n g e em trường 176, chị d â gặp nhau. Các bạn đang nghe nhau. bạn h u Các c trên donate share, kênh quên Chuyện bạn đừng like, Gác Các của Số Béo.、Like, vị à nhấn đăng ký để ủng hộ kênh chuyện nhé. Chuyện hộ để ký v chất nhi chết ngoài ý muốn này tất cả tựa như đều là trùng hợp như thế thế nhưng thôi hành chu lại cảm thấy cũng quá mức trùng hợp rồi nếu nói chất nhi kia thời vận không tốt không bằng nói hắn là bị giết người g i ệ t khẩu nếu như suy đoán chính xác liêm d ì mẫu cũng chẳng qua là kẻ ngu ngốc bị người lợi dụng mà thôi lại nói đến liêm d ì mẫu bị giam trong vương phủ người liêm gia tự nhiên là phải đi tìm đợi khi liêm hàm sơn chạy tới hỏi vương gia có từng trông thấy liêm s ử a thị thôi hành chu cũng không giấu g i ế m trực tiếp nói liêm s ử a thị phạm tội liêm hành sơn nghe được sắc mặt đại biến thế nhưng ngoài miệng lại nói nàng cho dù có gan to bằng trời cũng không dám phạm loại tội như mưu hại thân tỷ nàng nàng là bị người lợi dụng vương gia nể mặt nàng là di mẫu của ngài thả nàng ta về trong phủ trước đi thế nhưng thôi hành chu cũng là sắc mặt thâm trầm nói nàng ba phen bốn bận vì lòng dương đến phủ ta khi chuyện thị phi lần này nếu không phải nàng ta vì chuyện con cháu liêm gia của các n g ư ờ i đến cầu mẫu thân của ta mẫu thân của ta cũng không trúng cổ độc thiếu chút nữa mất mạng nàng ta là di mẫu của ta nhưng lại không có phong phạm của trường bối ta cũng không thể vì di mẫu thế này mà mất đi mẫu thân duy nhất của mình liêm đại nhân nếu ngươi không thể chủ trì gia phong vậy để đến lúc hậu bối là ta đi làm thay thì đừng trách ta không cho người thể diện liêm hàm sơn hiểu được ý tứ trong lời nói của thôi hành chu hắn tuyệt đối không cho phép liêm di mẫu sau này lại xuất hiện trước mặt mẫu thân mình nữa nếu như đem liêm sở thị đưa đến quan phủ xử lý theo việc công như vậy nàng ta nhất định sẽ gánh tội danh giết người đến lúc đó chính mình và con cái đều coi như xong mặc dù liêm hàm sơn bình thường bị liêm sở thị quản thúc có vẻ hơi mềm yếu thế nhưng thực chất bên trong đến cùng vẫn là gia chủ liêm gia lúc đó hắn cắn răng chỉ bảo đảm với hoài dương vương sau khi hồi phủ sẽ mượn c ớ liên sở thị thân nhiễm bệnh nặng đưa nàng ta về trang viên quê nhà chỉ để ra nôi trông coi sẽ không thể quay về chân châu nữa là được rồi thôi hành chu nghe vậy lông mày bất động nói nếu như liêm đại nhân có thể quản được phu nhân của mình thì quá tốt rồi sau này nếu nàng ta lại gây mưa gây gió đến phủ của ta đến lúc đó ngươi đừng trách ra lòng dạ độc ác không quản thân thích liêm hàm sơn nghe được sắc mặt trắng bệch chỉ đứng dậy sai người bắt liêm sở thị che miệng nàng ta vội vàng dẫn lên xe ngựa ban đêm hôm ấy xe ngựa kia thẳng đến bến tàu sông lại một đường đến trang viên ở nông thôn trang viên kia cũng là đã lâu không tu sửa sau khi liêm sở thị bị ném vào trong một túp lều rách nát thì bị hai bà tử nông thôn khỏe mạnh trông giữ liêm sở thị trong lòng biết là trượng phu an trí mình ở đây khi được c ư ờ i c h ó i lấy vải trong miệng ra thì bắt đầu chửi ầm lên liêm hàm sơn không có lương tâm cấu kết với t h ô hành chu làm việc xấu hai bà tử kia là được chủ tử cẩn thận dặn dò thấy liêm sở thị mắng hung dữ lập tức đi vào kéo tóc bạc tay hầu hạ liêm s ở thị bị bà tử như gấu cưỡi đánh nhất thời khóc đến rách khàn cả giọng thế nhưng trượng phu của nàng ta đã quyết tâm muốn bảo vệ danh dự của phủ lập ý muốn nàng ta chết già ở trong trang tử này cũng xem như cho hoài dương vương phủ một câu trả lời lại nói đến sở thái phi sau khi thân thể chuyển biến tốt cũng biết mình đã bị trúng độc trong miệng lại nói lời giống như lê hàm sơn dì của các người nào phải là người có gan hại người sợ là bị người lợi dụng sao lại đưa nàng ấy về nơi rách nát như thế người bình thường cũng chịu đựng không thành bộ dáng gì rồi sao tình cảnh bà nói lời này là lúc liễu miên đường và thôi phủ đang hầu hạ uống canh thôi phủ biết mẫu thân có tật xấu mềm lòng nên cũng không tiếp lời chỉ làm bộ không nghe thấy thế nhưng liễu miên đường lại không khách khí chút nào nói đã như vậy rồi vậy thái phi chọn quan tài sẵn luôn đi nếu không hai ngày nữa vương g i a phải lên kinh thành người nếu như lại có chuyện bất chắc trong nhà cũng không có người làm chủ sở thái phi mặc dù dễ nói chuyện nhưng đến cùng cũng là lão thái phi của vương phủ nào quen bị người khác chặn họng như vậy cho dù nghe nói miên đường bị ngã hỏng đầu quên mất chuyện sau khi thành hôn cũng bị tức phụ làm cho tức đến đập giường ngươi nói cái gì chẳng lẽ trông mong ta chết để ngươi trở thành nữ chủ nhân chân chính của vương phủ s a o liễu miên đường cũng nặng nề đạt bát xuống cũng bởi vì di mẫu chó má gì kia làm hại thái phi ngài bệnh không dậy n ổ i vương ra đi cả ngày lẫn đêm gấp gáp trở về mới xem như cứu được tính mạng ngài thế nhưng thái phi ngài cũng không hỏi xem nhi tử của ngài vì ngài mà đã trễ nải những chuyện quan trọng gì lại đi nghe ngóng cuộc sống hàng ngày nóng lạnh gì đó của người di mẫu chó mát kia vương gia trí hiếu biết nếu là đưa di mẫu đến quan phủ sẽ làm cho thế nhân nói thái phi lạnh nhà tình cảm tỉ m u i cho nên mới dùng da quy sử trí nhưng nếu như ngài mềm lòng như vậy không biết giúp đỡ nhi tử ta thấy ngài vẫn nên là nhanh chóng chuẩn bị quan tài sớm ngài theo t â m nguyện của người gian ác thái phi bị mắng nhất thời thất thố hé miệng thật lâu không khép lại chỉ không dám tin mà nhìn về phía nữ nhi thôi phủ luôn luôn bảo vệ bà trước kia nếu là nghe thấy miên đường dám chống đối mẹ chồng như vậy đã sớm tỏ thái độ hung dữ trường mắt giáo huấn định muội thế nhưng hôm nay cũng không biết thôi phủ có phải là lỗ t a i bị chặn lại hay không vậy mà mắt cũng không ngừng lên tập trung tinh thần thổi c á n h nóng trong tay loại chăm chú kia như thể muốn duy trì đến đ ị a lão thiên hoang sở thái phi biết miên đường vẫn luôn luôn mạnh mẽ thế nhưng tức phụ này lúc trước cũng là biết giả vờ trước mặt mình vẫn là bộ d á n g dịu dàng cung thuận xưa nay chưa từng dùng ngôn ngữ t r ô ngoài như vậy làm cho người ta không chịu nổi mà lại vì sao nàng không gọi mình là mẫu thân là không nhận người mẹ chồng này nữa sao trong lúc nhất thời sở thái phi nước mắt rưng rưng điềm đạm đáng thương mà nhìn thức phụ liễu biên đường sau khi nói xong mấy lời này cũng đã chuẩn bị tâm lý bị thái phi mắng là đại nghịch bất đạo thế nhưng không nghĩ tới vị mẹ chồng này của nàng lại vẫn luôn là bộ dáng tiểu thức phụ bị ức hiếp không lên tiếng mà lộp bộc rơi nước mắt nữ thủ lĩnh ngưỡng sơn này hoàn toàn không còn tức giận từ nhỏ nàng đã mất mẫu thân ấn tượng lớn nhất với mẫu thân đó chính là bà âm thầm ôm mình rơi lệ bây giờ sở thái phi lại dùng chiêu nước mắt không lời này l i ễ u miên đường trước giờ không chống đỡ nổi chiêu này chỉ có chút c h â n tay luống cuống nhìn về phía cô tỷ thôi phù trông cậy nàng hóa dài một chút thôi phù đúng là giật giật một chút đổi tư thế ngồi nhưng lại tiếp tục vô tâm b à n g quan mà thổi canh nóng miên đường không có biện pháp chỉ có thể mềm r ộ n g ngài mới khỏi bệnh đừng khóc hại thân ta chẳng qua chỉ là nói một chút đạo lý trong đó cũng không phải là nguyền dù ngài thái phi lúc này mới nghẹn ngào lên tiếng ngươi ngươi cũng không gọi ta là mẫu thân lại không nhận ta rồi là ta mang cho các ngươi thêm vướng víu hu hu hu miên đường không có cách nào khác chỉ có thể c ă n g ra đầu nói mẫu thân ngài cũng không phải không biết ta mất trí nhớ có chỗ nào không quy củ ngài nói với ta là được sở thái phi tủi thân nói trước kia ngươi đối với ta thân thiết hơn nhiều triệu tuyền cũng đã kê cho ngươi thêm một chút thuốc ngươi bao giờ mới có thể khỏi chứ thôi phủ lúc này cuối cùng cũng thổi xong canh nóng đút một muỗng vào bên miệng thái phi hòa nhã nói thật ra miên đường cũng không thay đổi gì chỉ là nói chuyện không còn cong cong vẹm vẹm nữa thôi mẫu thân về sau chuyện liêm ra người đừng nghe ngóng nữa chúng ta xem như không có thân thích này nghe lời nữ nhi sở thái phi mới từ từ ngừng lại nghẹn ngào có điều lại cho miên đường thêm một môn học từ ngày mai để lý ma ma một lần nữa dạy vương phi học lễ nghi có điều khi nói đến lời này nô bộc trong nhà lại b ầ m báo nói là nhà liêm bình lan này thức thời hơn mẫu thân nàng ta nhiều từ đầu đến cuối đều không mở miệng nhắc đến mẫu thân bị đuổi đến nông thôn chỉ là cố hết nghĩa vụ của dâu thứ thay trượng phu đi xa nhà đến t h ỉ n h an đích mẫu rồi không nói gì nữa biên đường nghe thôi hành chu nhắc qua nói liêm bình lan này sau khi về chân châu thì không qua y lại với nhà mẹ đẻ của nàng ta cũng không tham gia yến hội một bộ đóng cửa tự sống cuộc sống của mình biên đường đối với vị chị em dâu này lại là vẻ mặt ôn hòa nhỏ nhẹ hàn huyên hồi lâu ngoại trừ hỏi thăm hành trình gần đây của lão ngũ con hỏi nàng ta chủ đề riêng tư như là khi nào thì có con nối dõi đến nỗi liêm bình lan mấy lần muốn đứng dậy cáo từ mà không thể cuối cùng rất vất vả liễu miên đường mới hết hứng thú để liêm bình lan xuất phủ sau khi liêm bình lan hồi phủ sắc mặt ngưng trọng đợi đến khi hồi phủ về nội thất của mình phất tay cho lui bà tử và thị nữ mới lộ ra một b ư ớ c chân r u n g trên tường dưới tay gõ gõ vào tường m ấ y cái đúng lúc này trên tường đột nhiên mở một cửa ngầm thôi hành địch vốn phải ở tại tương châu nhập hàng buôn bán từ trong cửa ngập lan xe lan ra ngoài liêm bình lan một mặt u ám vội vàng nói làm sao bây giờ ta cảm thấy liễu miên đường đã hoài nghi chúng ta n g ư ờ i thậm chí thương lượng cũng không thương lượng cùng ta đã dùng mẫu thân ta làm bè bây giờ bà ấy bị phụ thân ta vứt xuống nông trại ở nông thôn sống không bằng chết tiếp theo n g ư ờ i là muốn hại cả ta luôn sao thôi hành địch vẫn là bộ dáng ôn hòa khiêm hậu kiên nói liễu miên đường hỏi ngươi cái gì sau khi nghe liêm bình lan nói từng cái một xong thôi hành địch cười cười nàng ta hỏi là chuyện tốt nói rõ là không bắt được nhược điểm gì của ngươi nếu nàng cái gì cũng không hỏi ngươi mới nên thật sự lo lắng mẫu thân ngươi là một người ngu bị phát hiện cũng chỉ làm cho người ta cho rằng bà ta bị người lợi dụng tuyệt đối sẽ không hoài nghi lên người nữ nhi ruột thịt là ngươi ngươi nói còn người nào thích hợp hơn bà ta sao nói xong hắn muốn đưa tay kéo tay liêm bình lan thế nhưng liêm bình lan lại lùi lại mấy bước ngồi bệt xuống giường o á n hận nói khi đó ngươi hứa hẹn thật tốt nói là sẽ bù đắp tất cả những gì ta nên có nhưng cái gọi là bù đắp của ngươi chính là bảo ta xa cách liêm ra lại còn liên lụy đến cả mẫu thân mình sao mắt thôi hành địch u ám hơn mấy phần nhưng vẫn phan nhã cười lần này nếu không phải bắc hải sinh biến ngươi bây giờ không phải chính là hoài dương vương phi rồi sao ta đến bây giờ vẫn không quên hứa hẹn với ngươi thế nhưng là mẫu thân ngươi ngu xuẩn vô cùng làm hại kế sách của ta thất bại trong găng tấc lần này không thể ngăn cản thôi hành chu vào kinh lại oán giận ai Liên、Bình、Lan lên giận Bình đến toàn thân phát run, xông phát ta, ta tức mời các bạn lắng nghe chương một trăm bảy mươi bảy long vệ ngũ gia liêm bình lan nhất thời lui về sau mấy bước lại không tránh thoát khỏi tay của thôi hành địch được tay của hắn quá lớn thiếu chút nữa làm nàng đau đến chảy nước mắt nàng tuyệt vọng hô to ngươi bảo ta lạnh nhạt với mẫu thân ta gần đây thậm chí không cho ta về nhà mẹ là đã sớm có ý muốn lợi dụng mẫu thân ta thôi hành địch bà ấy là nhạc mẫu của ngươi đấy lúc nào mắc nợ ngươi ngươi đối với bà ấy như vậy ngươi có xứng với ta không nàng ta mặc dù đã sớm biết thôi hành địch vẫn luôn âm thầm trị chân nhưng hắn có thể đứng dậy được từ lúc nào nàng lại chưa từng biết hoặc là hắn đã sớm khỏe rồi chỉ là vẫn luôn giả vờ què lúc trước khi hắn cầu hôn thuyết phục nàng ta đã từng hứa hẹn sẽ để nàng ta trở thành vương phi không lâu sau đó liêu bình lan cũng có chút hối hận sau này khi ngày càng hiểu người nam nhân mà nàng ta gả cho này ý hối hận càng nhiều thêm nàng ta cảm giác chính mình bị cuốn vào một vòng xoáy sâu không thấy đáy thậm chí liên lụy đến mộ thân của mình sau khi thôi hành địch trở mặt uy hiếp liêu bình lan lại từ từ khôi phục lại vẻ nhãn n h thường ngày của hắn nhìn liêm bình lan cuồng loạn bìm p h ờ i nói mỗi thân n g ư ờ i vẫn luôn cảm thấy thứ tử vương phủ như ta không xứng với nữ nhi bà ta tỉ mỉ bồi dưỡng đã như vậy nàng ta tự nhiên sẽ tận tâm tận lực để ta xứng với liêm gia việc đã đến nước này còn mong nương tử tiếp tục uất ức một chút bằng không nếu như phu thê thôi hành chu kia biết được người phía sau cản trở chính là ta n g ư ờ i đoán xem hai người bọn họ có dễ dàng tha cho một b i ể u muội không đáng tiền như ngươi không liêm bình lan nghe đến bà vai dựng ngược lên cả người trắng bạch nam nhân trước mặt này không chỉ r i ê n g dáng dấp giống thôi hành chu ngay cả tâm tính ngoan độc lục thân bất nhận cũng giống nàng không khống chế được nam nhân như vậy chỉ là quân cờ trong tay hắn thôi nói xong lời này thôi hành địch chỉ vỗ vỗ tay gọi bộ hạ ngoài cờ tới thân thể phu nhân khó chịu mấy ngày nay không cần ra ngoài cũng không thể gặp người chuẩn bị thuyền đêm nay ta sẽ xuất phát đến kinh thành trước thôi hành chu chuyện ở trân châu đã vô vọng nếu thôi hành chu không cần đại tang giữ hiếu nghe ĩ đến đệ đường để định tiến này của hắn không lâu sẽ lên đường tiến về Kinh Thành.、Hôm、nay, hắn để liên bình lan nhập phủ, một bên thân là thứ tức, khẳng định phải thỉnh an chủ mẫu. Một phương diện khác là nhìn cửu của tức, chủ khác lâu mẫu, là là phủ, Hôm thứ phải sẽ một một về x ý tứ của liễu miên đường thôi hành chu vẫn luôn phụng dưỡng mẫu thân mệt mỏi mấy ngày đang ngủ bù trong nội thất chắc cũng phải nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể về kinh thành hắn muốn lợi dụng khoảng thời gian tranh lệch này sớm đi kinh thành khi hắn đến bến tàu tàu của hắn đã sớm sửa soạn xong chuẩn bị xuất phát tàu nhanh là đặc chế có hai tầng bong tàu buồm vải to lớn treo trên cột buồm dùng nước sơn vàng vẽ à thành một con bàn long khổng lồ có ký hiệu này đi ngang qua các nơi ở đại yến đều không cần kiểm tra bởi vì đó là ký hiệu của ẩn long vệ thánh tổ khai quốc đại yến trời sinh đa nghi ngoại t r ừ ám tra phủ nha thường trực trong triều gia còn xây dựng thêm ẩn long vệ dùng để xử lý chuyện bí mật cho hoàng gia tất cả thị vệ trong ẩn long vệ đều là nam hải tuyển chọn từ khắp nơi bồi dưỡng thành so với ngự tiền thị vệ đều chọn từ đích tử quý tôn trong các phủ trạch trong ẩn long vệ đều là các đệ tử không xuất chúng trong các phủ thậm chí là bần hàn ngoại trừ dựa vào chính mình từng bước từ trong vũng bùn bò lên thì không còn cách nào khác mà hoài dương vương phủ vẫn luôn là vương khác họ mà các đời đế vương kiêng kỵ trong hoài dương vương phủ tự nhiên phải tìm được ứng viên thích hợp cho ẩn long vệ lúc trước sau khi hắn bị què bị phụ vương quá cố nhìn chúng chịu nhục ẩn trong vương phủ trong lúc đó ẩn long vệ vẫn luôn phái người dạy dỗ hắn chờ đến khi thời cơ chín m ù i để hắn trở thành một vũ khí sắc bén xuyên thủng hoài dương vương phủ mà hắn thì lợi dụng ẩn long vệ âm thầm bồi dưỡng thế lực lại thỉnh thoảng ngáng chân vương gia cửu đệ của hắn lúc trước thái tử bị yêu phi làm hại hoàng tôn lưu dục có thể chạy trốn ra ngoài ngoại trừ bộ hạ cũ trung thành của đông cung cũng có quan hệ đến ẩn long vệ ẩn long vệ mặc dù sẽ không dễ dàng tham gia vào tranh đấu hoàng quyền nhưng lại không cho phép ngoại thích giết hại hoàng tử cho nên ban đầu sau khi lưu dục đặt chân lên ngưỡng sơn thôi hành địch biết rõ tình hình vị ẩn long vệ giấu mình đã lâu nay tự nhiên rất vui vẻ lợi dụng vị hoàng t ử lạc đàn này để n g á n g chân vương g i a địa địa của mình cho nên ban đầu hắn đem tin thức lương thảo của quân đội của các công tử ở trân châu thành hình thức mật họa truyền cho lưu dục sự thật chứng minh hắn đã cược đúng bảo vật khi lưu dục đăng cơ hắn một đường nâng đỡ lưu dục dần dần được hoàng ân long dùng đẩy lên trở thành người đứng đầu ẩn long vệ thay lưu dục bí mật giám thị động tĩnh của tuy vương và hoài dương vương lúc trước khi hắn đến kinh thành mặc dù bên ngoài tuyên bố là buôn bán thật ra lại là vào kinh thành bố trí nhãn tuyến trợ giúp lưu dục thành công lật đổ hoàng t h ú c công tuy vương lưu dục ẩn náu nhiều năm quyền lực và nhân mạch trong tay cũng dần dần gia tăng có điều cùng với cố gắng thực hiện nghĩa vụ ẩn long vệ tận tâm vì lưu dục v ũ gia cũng dần dần không cam lòng ẩn nấp chỗ tối ăn trái đáng nhiều năm như vậy chính là m a i kia báo thù của mình năm đó mẫu thân hắn được sùng ái phụ vương đã từng đáp ứng sẽ nâng hắn lên làm con trai trường thế nhưng cuối cùng hắn lại thành con thứ bị què đáng thương nhất trong vương phủ khuất nhục nhiều năm tôi luyện thành tâm tính của thôi hành địch càng làm cho hắn khi đột nhiên bộc phát phản kích càng thêm độc ác vô cùng cho nên hắn nhìn chuẩn thời cơ cử để thôi hành chu vào bắc hải mượn tay ta ca â chi xử lý cái đinh trong mắt là thôi hành chu này tiếc rằng vũ khí lợi hại mà thôi hành địch tỉ mỉ bố trí để tiêu dịch thủy quân bắc hải và kế sách làm thôi hành chu chết không có chỗ t r ô n thân cuối cùng lại thất bại trong gang tấp hắn ngàn tính vạn tính lại không tính tới taka oji háo sắc có lòng chiếm hữu liễu miên đường kết quả cướp nàng về đảo nhất thời tiết lộ thiên cơ hỏa pháo càng không nghĩ đến triệu tuyền thôi hành chu dẫn về ở bắc hải đã lâu nên tinh thông giải cổ thuật hiếm thấy ở trung nguyên về sau mắt thấy taka oji không thể dùng hắn chỉ có mau mau tiêu hủy chứng cứ phạm tội không thể để vạn tuế phát hiện hắn và người oa âm thầm cấu kết có điều hắn từ trước đến nay làm việc kín đáo tự nhiên cũng có để lại chiêu sau lúc trước chuẩn bị tử mẫu cổ hắn ngoại trừ dùng một đôi trên người sở thái phi một phần khác thì gián tiếp đưa cho thạch nghĩa khoan trước mắt lo sợ bất an không ngủ n g o n giấc tự nhiên có thêm một thạch quốc trượng thôi hành địch lúc trước phái người ám sát taka oji lại cố ý chỉ để lại hai vị k h ô n g sai có thể lên án thạch quốc c ấ âm thầm thông đồng với ngoại địch chính là cố ý ép quốc trượng ra vì qua hóa liều bây giờ hắn hầm đến sức lửa vừa đủ đun đến thạch quốc trượng ngoài cháy trong mềm ngay tại ngày trước thôi hành địch nhận được mật báo tử cổ kia đã được thạch quốc trượng âm thầm giao cho thái giám hạ độc vạn tuế đã có thể thúc giục mẫu cổ làm cho tử cổ phá kén mà ra nhìn xem thạch quốc cựu có thể nắm chắc thời cơ tốt hay không làm cho vạn tuế ung yếu đã lâu của đại yến sớm đi nghỉ ngơi chỉ cần thạch quốc trượng nâng đỡ thái tử nhỏ tuổi đăng cơ như vậy người đầu tiên quốc trượng muốn đối phó khẳng định là thôi hành chu vội vã lao đến kinh thành này mà thôi hành chu kia cũng nhất định sẽ bởi vì bản vẽ hỏa pháo kia mà hiểu lầm hoàng đế lưu d i ụ c sinh lòng kinh r è với hắn đến lúc đó hai bên nhân mã chém giết lẫn nhau nhất định rất đặc sắc hắn lại có thể thừa dịp ngao cò tranh nhau ngừa ông đắc lợi làm ẩn long vệ trở thành công thần ổn định giang sơn đại yến tiêu diệt loạn thần thạch đảng và thôi đ ằ n g lưu danh trăm đời nghĩ đến đây thôi hành địch thật muốn cười to ba tiếng lúc này bóng đêm đang sâu long văn trên thuyền b u ồ m cũng bị sương mù dày đặc che giấu trong bóng đêm yểm hộ theo tiếng nước sông ả o ả o tan r ã trong màn đêm mà lúc này ở kinh thành giống như trong dự liệu của ngũ gia thôi hành địch đã là sông tố sắp đến vạn tuế nhiều ngày chưa tảo chiều mặc dù lưu d ụ c nhiều bệnh triều thần đã thành thói quen thế nhưng nhiều ngày không lộ mặt như thế này cũng không thường thấy mà lúc này trong tầm cung hoàng đế tràn ngập mùi thuốc nồng nặc thạch hoàng hậu tự mình nhận cháo hoa nấu kỹ cung nữ bừng đến thử xót một chút cho hoàng đế vẫn luôn lâm vào b ê n b man bởi vì trông n o n vạn tuế mắc bệnh lạ thạch hoàng hậu tựa như lại gầy đi một chút c ầ m vẫn luôn mượt mà vậy mà đã lộ ra nhọn nhọn mặt mày bình thường cũng thanh tú hơn nhiều đúng lúc này có thái giám chạy bước nhỏ và bầm báo hoàng hậu thạch quốc trượng cầu kiến chân mày thạch hoàng hậu cũng không n h ấ p một chút nói cho ông ta biết bản cung mệt mỏi ngày khác gặp thái giám kêu khổ sở nói nô tài vừa rồi đã nói như vậy thế nhưng thạch quốc trượng quỳ hoài không dậy nhất định phải gặp hoàng hậu ngài một lần thạch hoàng hậu đã đút cho vạn tuế gần một nửa bát cháo hoa hơi nhắm mắt lại lại ngẩng đầu lên nói đã như vậy vậy bản cung đi cả phụ thân lão nhân gia ông ta một lần vậy thạch nghĩa khoan quỳ gối bên ngoài cửa tầm cung đến hai đầu gối đau nhức trong lòng mắng chửi một trận hắn nuôi nhiều nữ nhi như vậy hết lần này đến lần khác là con béo ngốc nghếch bạch nhãn lang rõ ràng là chính cung đến thời khắc mấu chốt người làm cha như hắn lại không nhờ kệ được gì may mà nữ nhi tiến cung của thạch ra không ít có vài người nhu thuận hiểu chuyện còn được lưu d ụ c ân sùng trong đó có hai người đã mang thai đợi đến khi ông ta diệt trừ đi con rể không nghe lời ổn định cục diện chính trị người ngồi trên l o n g y kia là ngoại tôn nào của ông ta cũng khó mà nói nữ nhi không nghe lời không cần cũng được nghĩ vậy thạch nghĩa khoan cảm thấy đường trước mặt cũng càng phát sáng rực rỡ hơn vốn là hai ngày này là ngày từ cổ trưởng thành thế nhưng nữ nhi của ông ta thạch hoàng hậu mấy ngày trước lại kiểm tra loại bỏ tầm cung hoàng đế chẳng những đổi hết thái giám cùng nữ thiếp thân hầu hạ vạn tuế lại còn kiểm tra tất cả dụng cụ đức canh một lượt chỉ cần mẫu cổ dục từ cổ vạn tuế tự nhiên sẽ trúng gió băng hà tân đế đăng cơ thiên đầu vạn tự ai có thể nghĩ mà t r a đến quốc trượng một nước chứ đến lúc đó thôi hành chu cho dù có mang đến bằng chứng như n g núi cũng không làm gì được hắn chẳng qua bây giờ phải tìm cách mang được mẫu cổ vào ngay tại khi ông ta đang suy nghĩ tình hình mọi chuyện thạch hoàng hậu đã từ tầm cung đi ra nàng đứng trước mặt phụ thân ngự khí thản nhiên nói đã lâu không gặp quốc trượng ngài vẫn khỏe mạnh như cũ thạch quốc trượng mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nói vạn tuế vẫn luôn bất tỉnh thần ngày đêm ăn ngủ không yên sao có thể ăn được ngủ được không biết hiện giờ vạn tuế thế nào thạch hoàng hậu khẽ thở dài một hơi nói ngự y trong cung đều bó tay không có cách nào khố phòng lễ bộ đã bắt đầu trừ hàng v à i trắng áo hiếu bản cung nghe triệu hầu gia bạn tốt của hoài dương vương chính là danh y số một chuyên trị các loại bệnh lạ cho nên đã sớm phái người đến chân châu mời hoài dương vương và triệu hầu gia cùng đi cho dù không thể trị tận gốc bệnh lạ của vạn tuế cũng có thể ổn định cục diện kinh thành một chút thạch nghĩa khoan nghe lời này nheo mắt ngoài miệng kính cần gần đây thần thật lâu không gặp thái tử rất là nhớ nhung chuẩn bị cho thái tử mấy món đồ chơi xin hoàng hậu xem qua hết chương mời các bạn lắng nghe chương một trăm bảy mươi tám hoàng đế tự mình tra hỏi thạch hoàng hậu im lặng một lát nói bản cung tránh cho quốc trượng yêu thương ngoại thôn quốc trượng theo bản cung dẫn thạch quốc trượng đến nơi ở của thái tử tiểu thái tử đang chơi đùa cùng với nha hoàn trong phòng nhìn thấy mỗ hậu đến nhảy vọt lên duỗi hai tay vừa cười khanh khách vừa nhảy lên về phía thạch hoàng hậu nhìn thấy thái tử hoạt bát đáng yêu trên mặt thạch hoàng hậu rốt cuộc lộ ra y cười đi về trước mấy bước ngồi s ồ m xuống ôm thái tử đang nhảy vào lòng mình hôn mấy cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của thái tử lúc này mới đứng lên nắm tay thái tử chỉ vào thạch quốc trượng nói hoàng nhi ngoại công của con hôm nay cố ý vào cung thăm con tiểu thái tử nhìn thấy thạch quốc trượng bĩu môi tránh sau lưng thạch hoàng hậu không muốn ra thạch quốc trượng thường xuyên ra vào hoàng cung tiểu thái tử cũng là gặp qua mấy lần mà thạch quốc trượng cũng mang đồ chơi nhỏ đến cho hắn chỉ là thạch quốc trượng không hài lòng với thạch hoàng hậu nhi tử của thạch hoàng hậu cũng không có h ả o cảm gì hơn nữa trong cung rất nhanh sẽ có những lòng tử do nữ nhi thạch gia sinh ra trong lòng thạch quốc trượng lại có ý khác khi gặp thái tử không khỏi có chút lấy lệ dù ngoài mặt là lấy lòng nịnh nọt lại thiếu đi vẻ từ ái của trường bối trẻ nhỏ vô cùng mẫn cảm ai thật lòng đối với hắn ai đối với hắn không tốt con trẻ đều có thể cảm nhận được vì thế mỗi lần thấy thạch quốc trượng đều không quá vui vẻ thạch quốc trượng lúng túng cười hai cái nói số lần thần tới quá ít thái tử còn chút xa lạ với thần sau này sẽ thường xuyên đến thăm thái tử nhưng trong lòng thì mắng oắt con không biết tốt xấu quả thật giống y như nương ngươi thạch quốc trượng lấy một hộp gỗ trong tay nội thị ở bên cạnh mở nắp hộp lộ ra mấy thứ đồ chơi bên trong nói với tiểu thái tử điện hạ đây là mấy món đồ chơi mà thần tặng cho ngài tiểu thái tử đến cùng là tâm tính trẻ con nhìn thấy có đồ chơi lập tức vui vẻ lại từ sau lưng thạch hoàng hậu chạy đến do cổ nhìn vào phía trong hộp trong hộp có ngựa gỗ có thể lắc lư có hoa dung đạo cửu liên hoàn còn có con nai nhỏ làm từ thủy tinh hoa dung đạo và cửu liên hoàn không phải là đồ chơi mới mẻ gì cho nên tuy i ể t h rằng bây giờ tầm của hoàng đế được giám sát nhưng thái tử lại ra vào rất tự do mẫu cổ kia sau khi mất nước vẫn có thể sống sót ba canh giờ chỉ cần trên tay tiểu thái tử dính mẫu cổ sau khi tới gần lưu d ụ c lưu d ụ c hẳn phải chết không nghi ngờ thạch hoàng hậu chậm rãi nâng một ly nước trà nói với thái tử nào kính một ly trà cho ngoại công của con đi ông ấy còn chưa từng uống trà con kính phụng đâu tiểu thái tử nghe xong rất ngoan ngoãn mà nâng chén trà lên bưng cho ngoại công thạch nghĩa khoan nghe xong liên tục nói không dám nhận thạch hoàng hậu lại khẽ cười nói tuy quân thần khác nhau dù sao ngươi cũng là ngoại công của nó Cho có hoàng dù tương lai nó lai làm đợi ế biết hiếu cũng phải kính ngươi một chén này. Làm con cái, đối với mẫu trưởng bối, suốt cuộc cũng kính ngươi này, trưởng tận hiếu, tận nghĩa. phải phải đối với bối, một làm mẫu trà suốt đ vụ sau khi thạch nghĩa khoan lui ra về tai mắt trong cung của h ắ n lập tức t h a m dò động tĩnh của thái tử nửa canh giờ tiếp theo đã đến thời gian thái tử đi vấn an bình thường lúc này lưu dù còn phải uống một lần thuốc nữa chuyện đút thuốc này bình thường đều do thạch hoàng hậu làm cho nên mỗi lần thạch hoàng hậu đều sẽ dẫn thái tử đi cùng sau khi nghe thái tử đã cùng hoàng hậu tiến cung thạch nghĩa khoan thở v à o một hơi căng thẳng chờ tin tức vạn tuế trúng gió băng hà chỉ cần hoàng đế vừa chết nữ nhi biến thành quả phụ kia của ông ta sẽ không còn chỗ dựa chỉ có thể dựa vào lực lượng nhà mẹ đẻ để nâng đỡ đại nhi tử lên trên vương vị đến lúc đó thôi hành chu cho dù bằng chứng như núi cũng không làm gì được ông ta thạch nghĩa khoan nghĩ đến đây lại bắt đầu an tâm chờ đợi tin giữ trong cung truyền đến thế nhưng đợi hoài đợi mãi mà vẫn không có người đến gõ cửa thạch phủ cho dù hoàng đế băng hà thạch hoàng hậu quyết định giữ bí mật không phát tăng cũng phải có v à i lão thần đến thương lượng quyết định sao có thể yên lặng như vậy thạch nghĩa khoan có chút ngồi không yên cho người đi nghe ngóng tin tức trong cung thế nhưng người được phái đi mãi đến tối không thấy quay về thật sự sống không thấy người chết không thái s á c thạch nghĩa khoan lần này ngồi không yên hắn chỉ có thể phái người đi tìm thôi hành địch qua hồi lâu thôi hành địch gửi thư nói mời thạch quốc trượng đi đến trường đình ngoài thành một chuyến nếu như là ngày thường thạch nghĩa khoan tuyệt sẽ không lấy thân mạo hiểm đi đến nơi không quen thuộc để tham gia cuộc gặp gỡ bí mật mực này nhưng bây giờ ông ta mưu hại đ ư ờ n g kim vạn tuế lại không biết kết quả tốt xấu trong lúc nhất thời vinh hoa phú quý của toàn gia sắp không giữ được phải tìm một người đắc lực để thương lượng vì thế cân nhắc trái phải thạch nghĩa khoan nhất thời cũng không suy tính quá nhiều vội vã lên xe ngựa đi đến trường đình mật hội khi xe ngựa ra khỏi kinh thành trong một mảng bóng đêm bước lên một cây cầu gỗ ở vùng ngoại ô xe ngựa đi đến giữa cầu nghe tiếng rác một tiếng mặt cầu kia sụp thành hai đoạn trong tiếng người hô ngựa hí thạch quốc trượng và xe ngựa đồng thời rơi xuống sông sáng sớm ngày hôm sau chờ đến khi có người đi qua phát hiện ra chuyện thảm năm sáu thi thể nổi lơ lửng trên mặt nước kia tình cảnh thảm không nỡ nhìn khi tin tức thạch quốc trượng nửa đêm xuất hành bất ngờ gặp cầu gãy rơi xuống nước mà chết chuyển khắp triều đình nhất thời quần thần biến sắc nhào nhào lén lút nghị luận đằng sau chuyện bất ngờ này là có càn khôn khác thạch hoàng hậu đau khổ mất phụ thân bị thương khó nén vạn tuế cũng ban thánh chỉ giao trách nhiệm to lớn cho quan viên huyện nha nơi đó tận tâm kiểm tra an toàn cầu gỗ của huyện tránh cho gây thành thảm hại bực này mặt khác hậu táng quốc trượng đại nhân truy phong lãnh địa và quả phụ nhằm bày tỏ lòng tưởng nhớ của vạn tuế đối với nhạc phụ thế nhưng thôi hành địch thân ở một đại trạch ngoại thành lại không thể thoải mái được nói thật hắn thật sự không muốn nhìn thấy tin tức kế sách thứ hai của mình bị thất bại thế nhưng khi người thạch quốc trượng phái g a bị bắt ở cửa cung hắn đã đoán được thạch quốc trượng đã bại lộ hắn lúc ấy lập tức lên kế sách giết người diệt khẩu để thạch nghĩa khoan chết bởi sự cố ngoài ý muốn cũng coi như cắt mất mảnh mối truy xét mẫu cổ mật thám của hắn đưa đến tin tức ở chân châu thôi hành chu đã dẫn theo liễu miên đường lên thuyền vào kinh tính một chút cho dù bọn họ ngày đêm đi đường cũng phải mười ngày sau mới có thể đến kinh thành có mười ngày này đủ để hắn t r ô n vùi chứng cứ phạm tội thu dọn tàn cuộc chỉ là hắn b ỗ mất đi nhân lực đắc lực đối phó với thôi hành chu có điều hắn không vội văn võ đầy triều lòng người nóng nảy đấu đá quyền lợi mãi mãi không ngừng cứ coi như thiếu đi đám người tuy vương thạch nghĩa khoan cũng không có gì thay đổi dù sao hắn luôn có thể tìm được ứng cử viên thích hợp có thể lợi dụng dù sao hắn đã nhẫn nhịn nhiều năm như vậy nhiều hơn mười năm nữa cũng không là cái gì đô thống vạn tuế tuyên triệu người vào cung đúng lúc này bộ hạ đột nhiên đến chuyển lời sắc mặt thôi hành địch âm trầm hoàng đế quả nhiên là tỉnh táo ẩn long vệ vào cung cũng không đi bằng cửa cung mà là có một thông đạo chuyên dụng bí mật thẳng đến thư phòng hoàng đế mỗi lần hắn đều bí mật như vậy đến gặp vạn tuế khi thôi hành địch ngồi xe lăn vào thư phòng lưu dục đang ngồi ở sau l o n g án phê chữa tấu trương đối với một người hôn mê hơn một tháng mà nói khi sắc của vạn tuế thật đúng là vẫn xem như tốt không hề có chức cảm giác suy yếu của người nằm trên giường đột nhiên tỉnh lại cả khi thôi hành địch tiến vào lưu dục chậm rãi n g ẩ g đầu trên dưới đánh giá hắn nói thôi ra cả nhà chung liền lại vẫn luôn bị hoàng thất kiên kỵ không ngờ lại chọn một tên tàn phế không n ơ i nương tựa như người làm ẩn long vệ lại dưỡng được ngũ đ ầ u câu toàn bất trung bất nghĩa thôi hành địch nghe được trong lòng trầm xuống chậm rãi nói thần làm sai chỗ nào kính xin bệ hạ trách phạt nhưng bệ hạ nói như vậy thần thật sự là nghe không hiểu đúng lúc này sau giá sách ở một bên thư vòng hiện ra một người ngũ ca có gì không hiểu cần ta đến giải thích cho ngươi một lần không thôi hành địch vừa chăm chú nhìn thôi hành chu vốn là vẫn còn đang ở chân châu lại xuất hiện trong kinh thành hắn trầm mặt nhìn thôi hành chu chậm rãi cười nói vạn tuế thần tiếp nhận thánh chức vốn nên là hình thức ẩn mình vạn tuế tại sao lại tiết lộ thân phận của thần cho hoài dương vương lưu dục trầm mặt nói ngươi còn biết chính mình tiếp nhận thánh chức đã như vậy vì sao lòng dạ khó lường không chỉ tiết lộ hỏa pháo đồ cho người oa còn liên tiếp dùng tà cổ miên cương mưu hại đích mẫu của ngươi và trẫm thôi hành địch sắc mặt không đổi nói vạn tuế n ó cái gì thần nghe không hiểu thôi hành chu nhìn t r ầ m t r ầ m huynh trưởng khác mẹ ám độ trầm thương nhiều năm này trầm giọng nói ngũ ca không cần cãi trẻ cãi cối ngươi cho rằng ngươi giết người diệt khẩu gọn gàng không để lại dấu vết trên thực tế lại để lại sơ hở lớn nhất Chú thôi í bí c h thương! Hoạt h Ám trầm mật! độ động t hành địch nghe vậy những à y hỏi mặc dù không hiểu ngươi đang nói gì nhưng nghe lại rất thú vị hãy nói nghe xem thôi hành chu cũng là nhìn ra hắn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ trực tiếp nói khi đó ngươi tự mình đến miêu cương lấy được một đôi cổ mẹ cổ tử lại cần nuôi dưỡng thành nhiều đôi những chuyện bí mật này ngươi cũng không dám mượn tay người khác mà là tự mình làm chỉ tiếc là ngươi học được cách nuôi cổ và dùng cổ lại không biết được cổ này sẽ phản vệ nuôi cổ quá lâu ngón tay sẽ xuất hiện nhiều vết máu bầm giống như là vết đen nếu ta đoán không nhầm phu nhân của ngươi cũng tự mình giúp ngươi nuôi dưỡng những con cổ đó nhỉ hôm đó nàng ta đến phủ của ta v ẫ n an khi miên đường hàn huyên với nàng ta trong lúc vô tình nhìn thấy mấy vết đen không thể nhìn ra được trên móng tay nàng ta lúc này mới nghi ngờ đến phu thây các ngươi khi phu nhân ngươi g i á n tiếp hỏi hành tung của ta thật ra ta đã dẫn theo triệu tuyền đi được một nửa đường vào kinh thành rồi cuối cùng giải cổ độc cho bệ hạ trước ngươi và thạch nghĩa khoan làm cho gian kế của các ngươi bị bại lộ ngươi nói mình trong sạch có dám vươn tay ra để ta kiểm tra móng tay của ngươi một chút không thôi hành địch đương nhiên biết trên móng tay mình có mấy vết máu bầm không thể nhìn trước kia hắn cũng không thèm để ý càng không có tâm tư nhìn móng tay phu nhân liên bình lan có gì biến hóa thế nhưng là tuyệt đối không ngờ được sĩ nhân ban đầu c h ấ n nam hầu kết giao ở bắc hải mới thật sự là đại năng dưỡng cổ lại còn dốc túi chỉ bảo với ân nhân triệu gia ngư trần bệnh cho hắn cho nên c h ấ n nam hầu mặc dù chưa từng nuôi cổ hại người nhưng đối với nguyên lý thuật cổ lại vô cùng quen thuộc thế là lại tỉ mỉ nói cho vương gia và vương phi làm thế nào để phát hiện ra người dưỡng cổ bí ẩn kia mà m i ê n đường vừa hay nhãn lực kinh người lúc trước nàng có thể phát hiện càn khôn bên trong lỗ sâu đục trong bức họa tự nhiên cũng sắc bén phát hiện đầu mối trên ngón tay lên bình lan thế là âm mưu thôi hành địch tỉ mỉ chủ tính nhiều năm lại bại lộ trên sơ suất n h ỏ nhỏ trên móng tay này mà khi miên đường dùng bồ câu đưa thư báo phát hiện của mình cho thôi hành chu thôi hành chu quả thật giật này cả mình có điều tỉ mỉ suy nghĩ năm đó t h u phủ đấu đá bên trong ngoại trừ bày bố của hắn nghĩ đến vị ngũ ca nhìn thì suy yếu này cũng xuất hùng ít lực theo dây leo này tìm được manh mối của thôi hành địch cũng trở nên đơn giản cực kỳ sau khi hắn để triệu tuyển giải cổ độc cho vạn tuế lại nói chuyện người oa đạt được bản vẽ hỏa pháo của ty quân khí lưu dục biết được thân phận ẩn long vệ lại liên hệ hai việc với nhau tự nhiên cũng hoài nghi đến thôi hành địch mà thôi hành chu cũng vừa mới biết được thân phận khác của ngũ ca từ bên miệng của vạn tuế suy nghĩ kỹ trong xương cốt của thôi hành địch vẫn có kiêu ngạo đặc biệt của nam nhân thôi ra hắn ẩn thân nửa đời người tên giả dùng để vẽ tranh vẫn là một chứng ngôi Ngôi, thôi gia chi quỷ giã. này có lẽ là thôi hành phúng giã, thôi thôi chi tự trào địch ra có quỷ là lẽ việc ớ thân phận của mình. Chú thích, thôi gia chi quỷ giã. Là con quỷ của thôi phận mình. Chú chi con của của ra ra. giã, i quỷ quỷ là v đến nước này trong lòng thôi hành địch ước chừng cũng biết chính mình bại lộ cũng không phản bác nữa khuôn mặt tương tự thôi hành chu của hán lộ ra thần sắc trông chọc đột nhiên cười to thay lương thế nhưng ngay lúc vạn tuế hô người đến trói hắn đột nhiên rút ra hai đào từ trong xe lăn hai chân dùng lực bật khỏi xe lăn thẳng t ắ p n ể lên xà nhà xuyên vỡ nóc nhà từ lỗ hổng trên nóc mà chạy ra ngoài hắn chủ tính nhiều năm như vậy tự nhiên đã làm chuẩn bị cho các loại bất chắc bên dưới xe lăn này lắp đỏ so bật lên lại gắn thêm lưỡi đao thật sự khó lòng phòng bị thì v ệ ngoài cửa xông lên n h a u n h a u lấy thong muốn đuổi theo thôi hành địch thế như khi thôi hành chu quay người lại nhìn lưu d ụ c lại phát hiện hắn một mặt chấn định cũng không có vẻ hoang mang của việc ngoài dự tính thôi hành chu nghĩ nghĩ lập tức quỳ xuống nói bệ hạ thần gia môn bất hạnh có loại tặc tử định thần này còn mong bệ hạ trách phạt vi thần tội trị gia không nghiêm lưu dục đứng lên tự mình đỡ thôi hành chu d ậ y thôi ái khanh có tội gì ngươi cả ngày lẫn đêm đến kinh thành đưa giải dược cho trẫm trung tâm này nhật nguyệt chứng giám hơn nữa ngươi lần này bình định bắc hải lại là có công có tội gì thôi hành chu hỏi tiếp có cần phong tỏa kinh thành bắt tặc tử này lưu dục lắc đầu ẩn long vệ chính là ám tư tiên hoàng thiết lập tất cả mọi người đều trung thành tuyệt đối với hoàng thất sau đó tiên thánh lòng biết lòng người khó dò tự nhiên cũng thiết kế h i ệ t môn những ẩn lông vệ này đều là từ nhỏ đã được chọn trong người bọn họ đều bị xấu ám độc nếu là cả đời trung tâm thì sẽ bình an sống quãng đời còn lại nhưng nếu hài lòng bất kính với hoàng thất như vậy từ trạng của hắn cũng thống khổ thê thảm vô cùng khi nói lời này trên mặt đế vương trẻ tuổi hiện lên vẻ lạnh lùng như băng thôi hành chu không nói gì chỉ kính cần đứng ở một bên thế nhưng trong đầu lại nhớ lại lời nói khi triệu t u y ể n từ trong cung giải t ộ c trở về vạn tuế căn bản không trúng độc vì sao hết lần này đến lần khác muốn giả thành bộ dáng trúng độc nằm trên giường hơn tháng chứ khi hoài dương vương nghe được tin này hỏi triệu tuyền có từng vạch c h â n triệu tuyền lao một chán mồ hôi lạnh nói huynh còn thật sự xem ta như tên ngốc bà chớ nói vạn tuế là bộ trúng cổ độc cho dù là vạn tuế nói mình bị tiêu chảy ta cũng phải làm bộ người thấy mùi phân tất nhiên là ta không vạch c h â n chỉ dựa theo trình tự phối thuốc giải cho hoàng đế là xong lão c ử u huynh nói vạn tuế liệu có giết ta diệt khẩu không khi nói xong lời cuối này giọng của triệu tuyển đã mang theo nghẹn ngào lúc ấy thôi hành chu cũng không nói được sống chết của triệu tuyển thế nhưng lần này trở về hắn lại có thể để cho triệu tuyển thoải mái tinh thần vị vạn tuế này của bọn họ thời trẻ trải qua cung biến sau lại phụ thuộc vào thế lực khắp nơi không ngừng yếu thế lấy lòng mới một đường c h ằ n trọc ngồi lên hoàng vị đáng tiếc sau khi ngồi lên hoàng vị lại bị các phen ngăn cản khó mà thực hiện hoài bão thật ra công lực nhẫn đại của vạn tuế vẫn luôn dựa vào quan hệ bám v á i chắc chắn càng thâm sâu hơn vị ngũ đệ mới chạy trốn kia của hán chỉ là người có thể nhẫn nhịn lòng nghi ngờ cũng nặng nếu thôi hành chu không đoán sai vạn tuế đã sớm phát hiện ra hành động của thôi hành địch đại vẫn luôn nhẫn nhịn không phát thậm chí phối hợp chúng cổ độc hoàng đế lần này là đang thử thăm dò thăm dò thạch gia có lẽ còn thăm dò hoàng hậu thậm chí là thử thăm dò thôi hành chu hắn nếu như lần này hắn đến kinh quá muộn hoặc không không khỏi thi đình chưa hoàng không thi đình, giống như thạch quốc trượng và thôi hành địch, vĩnh viễn không có cách Thân nghi tính nào xoay dược đi, cuộc có của cục được cuộc quốc có là lại lên, là lại này và giữ giải dâng từng giống trượng vương, đang viễn i ưu Kết nên đều đế. đế đ qua qua sở. ể mười ngày sau miên đường rốt cuộc cũng đã đến kinh thành khi ở chân châu nàng chọn một người có thân hình gần giống như thôi hành chu mặc dù hắn đội mũ rộng vành Cũng không thường ra khoang thuyền nhưng ra mời các bạn lắng nghe chương một trăm bảy mươi chín đại kết cục gặp lại người xưa đây xem như là lần đầu tiên nhập cung của miên đường sau khi lần nữa mất trí nhớ may mắn những ngày này lý ma ma bù đầu với các loại lễ nghi cung đình cũng không sợ sơn đại vương vào cung mất mặt miên đường đổi cung phục cáo mệnh múi cao mái tốc độ i tước quan dưới sự dẫn dắt của cung nhân vào cửa cung có điều khi đi đến hậu hoa viên nàng lại nhìn thấy một nam tử mặc trường bào xanh ngọc đứng dưới gốc cây hoa hải đường nở rộ đã từng trong viện sau thư phòng ở ngưỡng sơn cũng có một gốc cây hải đường như thế mỗi khi nàng ở bên ngoài dẫn binh trở về cũng đã từng có một nam nhân trường b à o trắng như vậy đứng dưới gốc cây chắp tay mỉm cười với nàng miên đường dừng bước chân đứng tại chỗ kính cẩn đại lễ nói thần thiếp liễu miên đường khấu kiến ngô hoàng vạn tuế lưu dục bước nhanh tới muốn đưa tay đỡ nàng dậy thế nhưng lại bị nàng hơi tránh về phía sau tự mình đứng lên đế vương trẻ tuổi có chút thất vọng thấp giọng nói chậm nghe nói nàng đã nhớ lại chuyện lúc trước thấy miên đường khẽ gật đầu hắn hơi vội vàng nói đã như vậy vì sao nàng còn muốn tránh ta chẳng lẽ nàng còn hiểu lầm ta ngoại trừ nàng ta chưa từng yêu nữ nhân khác chỉ cần nàng nguyện ý trẫm luôn có cách đón nàng về bên cạnh trẫm bên đường mỉm cười trên mặt lại không có cái gọi là kính cẩn của thê tử của thần tử đối mặt với cửu n g ũ trí tôn mà là nụ cười thoải mái tự tin thường có trên mặt lục văn ngưỡng sơn vẫn là không cần đâu bỏ lỡ chính là bỏ lỡ từ sau khi ta nhớ lại đã nghĩ mãi một chuyện vân nương t ừ đến tột cùng làm thế nào mà vào được trong thư phòng của người lưu dục lúc nhỏ bị người cưỡng ép uống rượu độc cảm giác sợ hãi vốn đang ngủ yên trên giường lại bị người ta kéo xuống vẫn luôn quấn lấy lưu dục nên hắn luôn lựa chọn tỉ mỉ đối với thép thân thị vệ bình thường lúc ngủ cũng không an ổn lắm cho nên mỗi lần khi nàng vào thư phòng của hắn đều cố gắng tạo thanh âm lớn một chút nhắc nhở là nàng đến miễn cho kinh sợ đến hắn thế nhưng vân nương lần đó lại có thể lặng yên không tiếng động mò vào thư phòng của lưu dục bây giờ suy nghĩ một chút thì rất khó tưởng tượng lưu dục nhíu mày giải thích lần này hắn r ứ t khoát không còn nói c h ậ m nữa nàng ta trước sai ta trên thực tế lần đó ta cũng không làm gì m i ê n đường không muốn sau này lại dây dưa với lưu dục về những chuyện tình xương nghĩa cũ này nữa r ứ t khoát trực tiếp nói chuyện rõ ràng ta biết ngươi cái gì cũng không làm ngươi chỉ là không làm gì hết mặc cho hứa vân nương nảy sinh tình cảm với ngươi ngâm đồng ý cho nàng ta làm ngươi quá chén ngươi cũng biết hôm đó ta trở về đến thư phòng tìm ngươi cũng biết dựa vào tính tình của ta biết tỉ mụi khác họ kết bái của mình cùng ngươi có tư tình ta sẽ chỉ yên lặng rời đi cho nên mặc dù bộ hạ đông cung cũ của ngươi đưa ra vô số kế sách loại bỏ binh quyền của ta thật ra chủ ý của bọn họ cũng không có tác dụng bằng một chiêu này của ngươi sau khi một lần nữa nhớ lại chuyện xưa biên đường hỏi thôi hành chu không ít chuyện sau này của ngưỡng sơn thế là rất nhiều chuyện lúc trước không nghĩ ra bây giờ cũng trở nên thông suốt chỉ là sâu thẳm trong lòng nàng vẫn không muốn nghĩ năm tử áo trắng dưới cây hải đường kia lòng dạ thâm trầm đến như vậy thế nhưng lần chúng cổ liên hoàn đầu kế này lại làm cho m i ê n đường càng hiểu thêm một mặt đa nghi mà âm trầm của lưu dục hắn năm đó có lẽ là yêu nàng thật lòng dù sao khi dắt tay đi dạo dưới biển hoa bốn mắt nhìn nhau ngọt ngào im lặng không lừa dối được thế nhưng quyền lực của nàng tại thời điểm đó quá lớn năng lực lại vượt xa đám người ngưỡng sơn u ố n g chi nàng tuyệt đối sẽ không cho phép hắn cưới nữ nhi thạch già chuyện này làm trong lòng lưu dục nổi lên kiêng kỵ hắn quả thực là yêu nàng nhưng yêu một nữ tử đ á n g yêu có thể giúp hắn cũng không cần xuất chúng hùng hồ dọa người như vậy cho nên hắn buộc nàng buông bỏ binh quyền trốn khỏi ngưỡng sơn để lòng hắn không có quá nhiều áy náy mà liên hôn với thạch gia để chiêu an bài tiếp theo trở lên thuận lý thành trương hắn thậm chí còn để lại thời cơ cho sự hợp lại của hai người sau này dù sao tất cả đều là độc kế ly gián của vân nương hắn lúc đó cũng không phụ nàng đáng tiếc là lưu d ụ c ngàn tính vạn tính nhưng cũng không tính đến ty vương phái người ám sát nàng càng không tính đến nàng rơi xuống nước mất trí nhớ sau khi quên hết hắn rồi cả cho người khác lưu dục nghe lời nói của miên đường im lặng một hồi thông tuệ như nàng đoán ra ý nghĩa chân chính của hắn lúc ấy cũng không phải là lạ chỉ là lưu dục cũng không cho là mình đã làm sai điều gì ngước khí chuyển thành cứng rắn nam nhân thành đại sự lòng mang thiên hạ chậm thân mang trách nhiệm khôi phục hoàng thất chỉ có thể dốc sức tiến lên lẽ nào nàng thật sự cho rằng một mực tại ngưỡng sơn làm giặc là có thể khôi phục danh dự phụ phương của trượng sao ngay cả thôi hành chu nếu đứng trên lập trường của trẫm cũng sẽ quyết định như vậy liễu m i ê n đường chậm rãi lắc đầu mang theo tiếc nuối thất vọng nói ta ở khấu đảo bị đập đầu khi được chàng ấy cứu về trong lòng thật sự nghĩ đến lại tìm ngươi lần nữa để ngươi giải thích rõ ràng hiểu lầm lúc đó thế nhưng sau này suy nghĩ này không còn nữa lưu dục nghe lời này thì nắm chặt tay nếu trên phương diện là đế vương hắn rất nể trọng thôi hành chu thế nhưng trên phương diện là một nam nhân đối với chuyện hoành đau đoạt ái của hắn từ đầu đến cuối đều là c a m hận khó thể tiêu tan hắn làm gì dỗ nàng đến nỗi không nỡ rời đi lưu dục hỏi từng câu từng chữ miên đường cười cười chàng không làm gì cả chỉ rõ ràng biết là ta không nhớ được ân ái tình nghĩa với hắn chỉ nhớ rõ mình là nữ thổ phỉ đã từng giao chiến và sinh ra t ử với hắn thế nhưng mỗi ngày khi hắn cùng ta ngủ trên giường đều ngủ rất sâu không chút phòng bị nào giống như một đứa bé lưu dục trầm mặt nhưng nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của miên đường cho dù biết rõ liễu miên đường mất trí nhớ lại mang võ công giết người thế nhưng thôi hành trung sơn n à y chưa từng kim kỵ tham gia nàng thứ liễu miên đường nàng muốn trước giờ không phải là cái gì kim sơn bạc hài có được giang sơn mà là người tình cảm chân thành chịu cùng nàng sóng vai phó t h á c một phần tín nhiệm chỉ như vậy nhưng đó lại là thứ lưu dục dốc cả một đời cũng không trao nổi sắc mặt lưu dục lập tức trở nên s á m xịt hắn chưa mắt nhìn miên đường sau khi quy của hành cung lễ không thèm quay đầu mà đi về phía tầm cung của hoàng hậu lần này lưu dục biết miên đường của hắn Nữ biển từ dưới hôm o ngào a hải hắn, thật h cười với đường ngọt sự k n nữa g quay lại nữa rồi. h ô đó miên đường từ trong cung trở về dùng cơm cùng thôi hành chu thôi hành chu nhìn nàng ăn gấp gáp vừa kẹp chân giò kho cho nàng vừa nói không phải ở trong cung cùng dùng bữa với hoàng hậu sao sao lại nói như vậy miên đường bất đắc dị uống một ngụm canh nói khi ta mới vừa vào cung lý ma ma tận tâm chỉ bảo bảo ta nhớ kỹ quy củ cho dù bày biện dân hảo hải vị ta cũng ăn không nổi thôi hành chu cười cười nói vẫn là lý ma ma hiểu rõ nàng nói thẳng nàng trong cung nhất định ăn không no dẫn theo đầu bếp nấu cho nàng mấy món ngon miệng hoàng hậu kia nói gì với nàng biên đường nói mới bắt đầu đơn giản là mấy lời nói an ủi vong phụ mà thôi nhưng ta thấy hoàng hậu cũng không phải thật sự bi thương cho nên lại đến chuyện khác thôi hành chu nhìn nàng một cái hỏi hả Hà, hàn huyên cái gì biên đường nói hoàng hậu hỏi ta lần này vương g i a chàng mới lập công hy vọng vạn tuế ban thưởng thứ gì ta học lời nói lúc trước chàng nói cho ta nói thẳng với hoàng hậu chàng thân là vương gia khác họ đã trở thành người đứng đầu trong vinh sủng của thần tử nếu như lại phong thưởng chỉ sợ đứt phúc ấm của tổ tiên đối với chàng mà nói phong vương phong hầu cũng không bằng hồi hương phụng dưỡng mẫu thân bảo dưỡng vui vẻ tuổi già nếu như vạn tuế thương tình công lao nhiều năm chinh chiến của vương gia không bằng để vương gia hồi hương là một m tán tiên nhàn rỗi nếu như khi biên cương có nguy nan vương gia cũng tất nhiên sẽ treo lại chiến giáp lạng chờ vạn tuế chiêu gọi đây cũng không phải lời nói qua loa lấy lệ phá vỡ lòng nghi ngờ của hoàng thượng mà là lời nói thật lòng của thôi hành chu hắn cũng xem như từ xứ khác từng bước từng bước đi lên trở thành cánh tay của triều đình đại yến thế nhưng quyền lực đấu đá và lục đục với nhau thật không phải là nơi thôi hành chu yêu thích có câu nói làm bạn với vua như làm bạn với hổ trong xương cốt của hắn thật ra giống như bạn bè mà hắn lựa chọn vậy sống cuộc sống như là triệu tuyền mới là thứ mà hắn vẫn luôn khát vọng nhưng không thể có được cho nên sau khi nghe miên đường nói hắn cười cười hỏi hoàng hậu nói thế nào miên đường sau khi ăn nửa bát cơm người cũng ổn trọng hơn chút nghiêng đầu nói hoàng hậu tựa như không tin ta hỏi ta có có thể nguyện rời bỏ náo nhiệt ở kinh thành cùng chàng về t r â n châu không ta nói với hoàng hậu ta vẫn luôn không quen với những ngày tháng ở kinh thành nhất là mấy nhóm vương hầu trong kinh thành kia từng người đều là tam thế tứ thiếp nhìn đến phát phiền lại sợ chẳng học cái xấu chẳng bằng về t r â n châu Hoàng hậu đạo này à nói lời này của ta sai với l của ta miên vợ, nam nhân nếu muốn nạp h t ế p là chính h t k h ô g ngăn không ông nàng tiện Thôi chút tốt, trả lời hoàng hậu thế dài hỏi. lời Miên cản. hành nhíu hoàng nào? chu có cảm hậu mày, Vậy dự kéo đường mỉm cười nói ta tự nhiên không dám lừa gạt hoàng hậu nói mình không hiền đức độ lượng rộng rãi như hoàng hậu đọc sách không nhiều không biết đạo làm vợ viết như thế nào vương gia nếu như muốn nạp thiếp thế thì phải hỏi kiếm trong tay ta có đồng ý hay không lý ma ma múc canh ở một bên nghe được lời này không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh thôi hành chu cũng không để ý khẽ cười một tiếng tiếp tục nghe miên đường tiếp tục nói hoàng hậu nương nương nghe được lại cười khổ nói nàng không dám hứa chắc thần t ử khắp thiên hạ về sau không có lòng mưu phản nhưng chỉ cần liễu miên đường ta một ngày làm chính thê hoài dương vương hoài dương vương nhất định là có thể a n hưởng đôn luân chi nhạc không g i à n h tranh giành những hư vinh thế tục kia thôi hành chu nháo nháo mặt miên đường không có cấp bậc lễ nghĩa cái gì cũng dám nói như thể nàng cầm kiếm là có thể đánh thắng ta được vậy có điều thôi hành chu trong lòng biết hoàng hậu có thể nói ra lời nói đùa như thế kỳ thật cũng là tỏ ý yên tâm đối với hai phu thê bọn họ tối thiểu nhất liễu miên đường không có ước nguyện to lớn trượng phu trở thành cửu n g ũ trí tôn vị trí kia quá cao quá lạnh người ngồi ở trên quá lâu sẽ thay đổi mà liễu miên đường cũng tuyệt đối không có cách nào cho phép trượng phu của mình có tam thê tứ thiếp giống như lưu dục thông tuệ như nàng nếu như có ngày tháng thái bình phú quý Đương n hôm i ê n sẽ k h n g có ý u ố nay khuyến khích kỳ phu như thật cũng là có ý để Hoàng hậu thoải mái tinh thần. quyền. ấy vậy, trượng Mên đường nói cũng lúc cố có đoạt g vô sự để mái là ý ý i ữ hai nhân hệ không chút không thể diễn tả bằng lời. Hôm quan a tồi, diễn lời. nữ vẫn luôn luôn ăn bằng n một tả có ý khi ở trong cung thạch hoàng hậu nghe lời nàng nói kỳ thật cười khổ im lặng hồi lâu còn nói một câu cuộc sống này giống như cháo vậy luôn phải càng nấu càng mềm chỉ là cách nấu của mỗi người khác nhau vương phi cách của ngươi cũng không tệ chỉ là thế gian này không có được mấy nữ nhân có thể thoải mái giống như ngươi khi thạch hoàng hậu nói lời này thề lương trong mắt nàng ấy không phải là nữ tử tầm tuổi này nên có hết chương mời các bạn lắng nghe chương một trăm tám mươi phiên ngoại phó hoa nhân gian trước mắt thạch gia bị đánh ngã rồi mấy nữ nhân thạch gia mang thai trong cung kia cũng không nên trò chống gì nhưng thạch hoàng hậu vì luôn xa lánh thạch gia ngược lại có thể không quan tâm lưu d ụ c bây giờ hoàng quyền trong tay những bộ hạ cũ ở ngưỡng sơn cũng bị hắn lần lượt xử lý sạch sẽ rốt cuộc có thể đại triển quyền cước phát triển ước nguyện vĩ đại trong lòng hắn thế nhưng thôi hành chu chỉ muốn cáo lão hồi hương cùng miên đường sống thật tốt miên đường là một thân s a i lòng người luôn lắc lư trước mặt lưu d ụ c khó đảm bảo sẽ không làm cho tên kê sinh r a tâm chiếm hữu thế là sau khi lưu d ụ c quét sạch kinh thành triều cương hoài dương vương thôi hành chu từ giã quân tư s a o đại quyền thủy quân bắc hải dẫn theo thê tử về quê thôi hành chu kịp thời toàn thân lui ra ở lúc long sủng thịnh nhất cũng coi như bảo toàn một đoạn d i a i thoại quân thần khi ngồi lên thuyền lớn rời kinh thành thôi hành chu đứng ở mũi thuyền ôm eo nhỏ miên đường ghé sát tay nàng nói nhỏ để trở về chân châu ta mang nàng một lần nữa về phố bắc sinh sống nàng phải lo liệu chuyện làm ăn thật tốt nuôi tướng công của nàng mới được miên đường cảm thấy mình không nên không có tiền đồ như vậy vậy mà lại lỗ vốn nuôi một tiểu bạch kiểm nhưng khi nàng quay đầu lại nhìn về phía phú quân thôi cử của mình thấy hắn m à i đậm tượng núi xa tuấn giật mê người vô cùng người như thế này dưỡng trong tiểu viện của mình quả thực cũng là người ta hài lòng cực kỳ thế là nàng cũng ôm lại eo hắn t h ấ p giọng nói nếu như đã ăn cơm của ta thì phải bỏ sức lực đêm phục vụ không được đừng trách ta không dưỡng chàng thôi hành chu cảm thấy liễu nương tử trước kia không thể nói ra được lời nói đại nghịch bất đạo bực này khi đó nàng cam tâm tình nguyện nuôi hắn còn sợ làm tổn thương tự tôn nam nhi của hắn nữa phu nhân ngang bướng như vậy hắn là người làm trượng phu tự nhiên phải gánh vác trách nhiệm dạy bảo to lớn thất ngôn c h i tội này tối thiểu nhất là phải giáo huấn ba ngày ba đêm trên sườn nghĩ đến điều này hắn ôm lấy miên đường còn đang cười khanh khách đi vào buồng nhỏ trên thuyền đồng thời t h ấ p giọng nói tiểu dập nhi cũng lớn nương tử nàng có phải nên sinh cho hắn một muội muội nhu thuận hay không miên đường nghe vậy trần trờ chừng to mắt sinh h à i tử có phải rất đau không sẽ không đâu nàng sinh còn thoải mái hơn cả châu thôi hành chu chẳng dám mắng như、vậy. Không, bắn dám ta vậy. đoạn â y là đang khen nàng, không tin nàng lại nàng, nàng mà đang đứa nữa khen không tin sinh Nhất thời, xem. một t r n khoang thuyền vui cười không ngừng, cùng với từng đợt tứng sóng, một đường tiến về phía nam. g phía o đợt một vui về với cười đ lịch sử này cũng bị hậu nhân bàn tán s a i x ư a càng là có vài người bình luận hoài dương vương thật sự là viên phúc tướng hiếm thấy lại có thể trong mấy lần cung biến đứng vững lập trường chưa từng lấy quân công kiêu ngạo là thiên cổ danh thần sau sáu năm hán từ bỏ quân chức hoàng đế lưu dục bởi vì lúc nhỏ bị chẫm tử trà độc gan bị hao tổn bệnh cũng khó trị lại thêm vất vả lâu ngày thành tật bệnh nặng khó chữa khi băng hà hạ di chỉ thân triệu hoài dương vương làm phụ chính đại thần trở thành nhiếp chính vương phụ tá thái tử lưu trọng trong lúc phụ chính thôi hành chu và hai vị phụ chính đại thần khác cùng nhau kính cần p h ụ dưỡng tận tâm phụ tá âu đế mà khi có người đồn đại hoài dương vương d i p tâm khó lường muốn chuyên quyền thạch thái hậu đứng lên loại trừ nghị luận của đám đông đ i ề u hiện sự thân cận coi trọng vô cùng đối với hoài dương vương hoài dương vương khi ấu chủ mười sáu tuổi chủ động trả lại triều chính cho quân vương dẫn đến quân vương trẻ tuổi rơi lệ thiếu chút nữa muốn quỳ xuống giữ lại nhất chính vương một đoạn giai thoại quân thần thương yêu nhau này lần nữa ghi tên sử sách mà khi hoài dương vương lần nữa quy ẩn cô hương vẫn thường như những năm tháng hắn ở t r â n châu lưu luyến tại phố bắc trần linh tuyền buổi chiều ở phố bắc tiến g v e dâm gian hoa táo nở rộ trong viện truyền đến mùi thơm ngát của củ cải hầm thôi cửu mặc dù đã trung niên nhưng vẫn như thuần tử trầm hương càng thêm hiện ra mùi vị chỉ một thân trường b à o rộng rãi đã có hương vị nho nhã không nói lên lời ngồi đối diện với người nho nhã như này lại là một phụ nhân xinh đẹp đến không nhìn rõ tuổi tác một thân váy áo ngắn hồng cánh sen tóc dài chỉ dùng một cây châm ngọc búi lên hai viên chân trầu như nước ở vành tai l ắ k lắc lộ ra cổ thon trắng như tuyết chỉ là danh â n như trong mỹ nữ đồ này lông mày hơi nhíu lại tựa như gặp vấn đề gì khó giải chỉ chừng mắt nhìn khăn uyên ương thêu thành v ị trong tay phát hiện công phu theo thùa của mình thật sự mười mấy năm nhưng một không hề có tiến bộ gì nàng nhanh chóng d ư n g mắt nhìn trích tiền đang giả vờ giả vịt gõ bản tính phía đối diện phát hiện hắn hồi lâu không ngẩng mắt lên nhìn mình một cái r ố t cuộc nhịn không được một bụng thô tục lớn tiếng nói đừng có giả vờ nghiêm túc được không nhấp chính vương ta cũng mệt mỏi thay chàng đấy thôi hành chu chậm rãi ngẩng đầu giơ giơ sổ sách trong tay nói nàng đã nói rồi chỉ cần ta xử lý hết sổ sách cho nàng nàng sẽ không tức giận liễu miên đường ném khăn trong tay đi nhứng mày nói ta nói vậy lúc nào mệt lúc trước ta gặp người còn khen chàng đối xử với ta chân thành không nghĩ tới chàng h ạ i là tên đại lừa gạt như vậy phàm làm người thì tuyệt đối đừng làm chuyện gì có lỗi với lương tâm lưới trời lồng lộng tuy t h ư ơ n g mà khó thoát thôi tặc đáng hận nhân lúc nàng mất trí nhớ ở bên cạnh hắn ba năm lại nói dối vô số lúc trước khi dẫn nàng trở lại phố bắc lại dám g ặ p nàng lúc trước thèm thuồng sắc đẹp của hắn không thể tự kiềm chế ban đêm còn đánh úc hắn ép hắn thất thân đi vào khuôn khổ vì làm nàng nhớ lại hắn nhất định muốn cùng nàng diễn lại đoạn hồi ức lúc đầu ép hắn thất thân kia miên đường bây giờ chỉ muốn dùng một cái thể xúc đoạn hồi ức đó đi mệt cho mình khi đó còn tin hết lời hắn nói cũng bởi vì lấy lại không đủ tỉ mỉ chân thật còn diễn tập rất nhiều lần bây giờ nghĩ ngợi thật sự là quá hời cho tên xác làng nói dối đầy miệng này trừ cái đó ra mấy đoạn hương diễm đổi trắng thai đen như này trải rộng từ phòng bếp bếp lò bàn đọc sách cùng trên dây đu trong tiểu viện làm hại miên đường đoạn thời gian kia thật sự hoài nghi nhân cách mình sâu sắc vì sao có thể đói khát mà hoang đường như thế vài ngày trước nàng ngủ một giấc tỉnh lại vậy mà lại cảm giác đầu óc vô cùng tỉnh táo đơn thuốc của tên lang băm triệu tuyền kia rốt cuộc cũng có tác dụng nàng đã nhớ lại ba năm kia lại nghĩ đến những gì nàng bị lừa trong mấy năm này thù mới hận cũ trong lúc nhất thời nàng chỉ kém ăn tươi nước sống hắn chỉ hại tiểu nữ nhi mười ba tuổi thôi linh nhi ti là thật còn vụn trộm kéo ca ca chạy đến cáo trạng với tổ mẫu nói nương muốn hưu phụ vương thôi cử nhìn nương tử lại tức giận chỉ cười ôm lấy nàng nói không phải đã nhận sai với nàng rồi sao huống chi mỗi lần đến cuối cùng không phải nàng đều vô cùng hưởng thụ sao nếu như nàng lại tức giận vậy chúng ta lập lại một lần nữa được không min đường cảm thấy thôi cử mới là một tên gian thương hắn trái phải đều không bị thiệt không khỏi cười đánh vào ngực hắn nói tránh ra thôi hành chu thừa cơ hôn lên môi anh đào của kiều thê nữ nhân trong ngực này dường như mỗi ngày hắn đều hôn nhưng xưa n à y chưa bao giờ chán đợi đến khi sau khi hai người triền miên một lát liễu miên đường tựa trong ngực hắn nói nghe nói trước đó mấy ngày hoàng thượng vụng trộm xuất cung nhóm muốn đến chân châu tìm chàng là thật sao thôi hành chu lạnh lùng hư một cái nói hắn không phải là lưu luyến lão thần là ta đây rõ ràng là đang đánh chủ ý lên linh nhi nhà n ta tiểu sắc phôi giống y như lão già đã qua đời của hắn vậy đúng lúc này đ ơ i cửa viện truyền đến tiếng bước chân chỉ thấy một nữ oa phấn điêu ngọc c h á c h ư ớ n g thú bừng bừng xách theo một chiếc lồng chim tiến đến la lớn phụ vương mẫu thân hai người nhìn xem triệu h y đệ đệ mang đến cho ta cái gì này sau lưng nữ nhi thôi linh nhi là một tiểu tử ngốc nghếch một mặt cười ngây ngô đó chính là con trai trưởng của c h ấ n nam hầu triệu tuyền nhỏ hơn thôi linh nhi một tuổi triệu h y miên đường buồn cười nhìn khuôn mặt càng trở nên thối hơn của thôi t hành chu nữ nhi dần dần trưởng thành hoài dương vương khó tránh khỏi cảm thấy tiểu tử thối trên thế gian bỗng nhiên tăng nhiều nhìn ai cũng không vừa mắt nữ nhi của nàng kế thừa dung mạo của người làm nương là nàng đây vô cùng trêu o n g g ẹ o đ ư ớ m lúc này tiểu viện t ử khói bếp lượn lờ một lát nữa đại nhi tử thôi dập đi học trong học viện sẽ cùng biểu ca của hắn cùng trở về ăn cơm triệu hy ra mà giày xem ra cũng muốn ở lại ăn trực năm tháng bình yên tươi đẹp này nàng trước kia đã từng thấy trong mộng cảnh thật sự đ ặ t mình trong đó chỉ nguyện nhân gian thế này đơn giản tốt đẹp biết bao hết chương mời các bạn lắng nghe chương một trăm tám mươi mốt phiên ngoại biên đường mỗi năm đều về tây châu thăm ngoại tổ phụ mười mấy năm qua dù mưa gió vẫn chưa từng ngừng nhất là mấy năm gần đây thôi hành chu làm n h ấ ế p chính vương bộn bề công vụ nàng trong lúc rảnh rỗi việc buôn bán trên tay cũng ngày càng phát đạt muốn đi khắp nơi thăm thú cuối cùng mười năm thì có đến tám chín năm là đến tây châu ngoại tổ phụ đừng nhìn tuổi tác đã cao thế như người tập võ trời sinh cường tráng bây giờ dâu tóc bạc phơ nhưng thân hình vẫn thẳng tắp chuyện làm ăn trong nhà tuy giao cho đại cựu cựu nhưng chuyện khác lại hoàn toàn do ngoại tổ phụ làm chủ mắt thấy bên đường luôn nhớ nhung bọn họ thường thường chạy xe mệt nhọc đến thăm ngoại tổ phụ vung tay một cái cả nhà truyền đến chân châu lần này thôi linh nhi cũng có thể lúc nào cũng theo nương đến nhà ngoại tàng tổ phụ luyện tập đánh quyền côn bồng không có cách nào phụ vương của nàng mặc dù dạy đại ca thôi dập luyện công phu thế nhưng lại không cứng rắn nổi với tiểu nữ nhi mềm mại của mình nhìn nàng ép đầu gối c o n g eo đều đau lòng trực tiếp không cho nàng luyện luôn phương đông không sáng phương tây sáng linh nhi chỉ có thể lén lút học tập cùng mẫu thân mẫu thân đã nói nữ h à i từ ngày thường xinh đẹp còn phải biết chút công phu mới không thiệt thòi linh nhi cảm thấy lời của mẫu thân rất có lý trước kia khi ở kinh thành tiểu hoàng đế trong c u n g đã từng vụng trộm muốn hôn nàng bị nàng ném qua vai ngã sau núi giả cưỡi lên người đánh nhưng mà tiểu hoàng đế nói đây là bí mật của hai người họ ngàn vạn lần không được nói cho cha nương biết nếu không người bị đánh có thể là nàng n g h ĩ đến lời nói của tiểu hoàng đế đ ô i khi hoa sen nở rộ hắn sẽ đến chân châu thăm mình linh nhi cười thầm sau đó tiếp tục luyện tập khoác hồ đào tâm mới học được để cho tiểu hoàng đế sĩ biệt tam thiền long vắt vàng nhìn có điều nàng không nói cho ngoại tàng tổ phụ lần này nương dẫn theo nàng đến là bởi vì cãi nhau với cha trốn nhà đi nương không cho nàng nói một bụng bí mật thế này thật sự rất đói linh n h i gần đây đang tuổi lớn quyết định ăn nhiều thêm một con gà da giòn để bảo vệ bí mật mà miên đường thì ngồi cùng mấy vị trưởng tàu cùng nhau thêu i à y có điều lỗ tai nàng cũng vểnh lên nghe xem cửa phủ lúc nào thì bị người gõ kết quả nàng ngồi không được bao lâu đã nghe thấy có người gõ cửa thế nhưng người gác cổng nhìn lại là nhị gia lục mộ năm đó phân ra rất vui sướng thế nhưng chưa đến ba năm lục mộ đã hối hận hắn lúc trước mặc dù tích lũy được không ít tài sản nhưng là không chống nổi nữ nhi gả cho tôi ra chỉ là một cái thùng rỗng kêu to vị tô công tử kia lại là giả bộ dáng vẻ chăm chỉ cần cù cuối cùng lại là công danh gì cũng không thi đỗ mẹ chồng tôi ra kia luôn mắng thanh anh bát tự suy ra môn chiếm đoạt của hồi môn của nàng không nói còn thường thường bắt thanh anh đến vơ vét của lục nhị gia lục nhị gia cũng không phải là người mặc cho người ta chiếm hời đầu tiên là cán chết không cho đại sợ nữ nhi hòa ly bị lão đại trong nhà cười chê cuối cùng không có cách nào nên chỉ có thể để cho thê thị cách hai hôn nào nên toàn g có có bạc tử để lại i ú phu đỡ. Sau k i phân h ra, c y ệ diện. n ăn lãng nhị vẫn luôn không thuận lợi, bồi thường không ít tiền, kỳ thật trợ cấp cho nữ nhi cũng không nhiều, chỉ có thể cắn răng nghiến gắng gượng chống làm lợi, lợi, của cấp cho chỉ có Cuối cùng thật thể thể phu kỳ ít trợ bồi đỡ quân của thanh anh lại dùng bà của nàng để chuộc một kỹ nữ trong kỹ viện về làm thiếp tức đến nàng khóc về nhà thế nhưng lục nhị sa lại chỉ bảo nàng ta đừng náo loạn quá lớn lan truyền ra ngoài thành trò cười cho người khác nàng nít quần tìm cái chết nếu không phải con của nàng ta trông thấy người đã không cứu lại được rồi cuối cùng lục lão gia tử ra mặt đầu tiên mắng cho lục nhị ra máu chó đầy đầu mắng hắn chỉ biết giữ thể diện tốt cho mình lại không quản sống chết của nữ nhi cuối cùng rốt cuộc là bảo thanh anh hòa ly với tô gia lại tìm một người trung niên quá vợ để tái giá thể diện của nhị gia lục mộ không có cách nào bảo toàn s ứ c khoát mặt d à y mày dạn thường xuyên đến chỗ đại ca ngồi luôn muốn lại nghĩ cách kinh doanh việc làm ăn trong nhà nhưng miên đường lại trịnh trọng nhắc nhở đại cựu cữu nếu như nhị phòng không sống nổi thì giúp đỡ chút bạc thế nhưng việc làm ăn trong nhà nhị phòng đừng mong nhúng tay vào tiếc rằng nhị gia thích sĩ diện muốn duy trì một phần thể diện trước mặt đại ca mỗi lần vay tiền nhìn trái nhìn phải nói về tình cảnh lúng túng của h ắ n còn thường trình diễn trong lục phủ hôm nay nhị phòng tới cửa chắc lại là trong phủ trạch tiền bạc không đủ miên đường thất vọng nhìn nhị ì n n h cựu cữu đang mặt cười rạng d ỡ kia quay người đi vào hộ hoa viên bây giờ tính ra đã thành hôn vài năm thôi hành chu vậy mà càng ngày càng không kiên nhẫn cãi nhau cũng không đến dỗ mình miên đường nhất thời nổi lên thương cảm hiếm thấy chỉ muốn đi ra ngoài phủ dạo một chút thế là thay đổi y phục chỉ dẫn theo tiểu nha hoàn còn có hai thị vệ ra ngoài phủ đi dạo hôm nay phố xá có vẻ hơi yên ắng miên đường lại muốn ă n tĩnh chỉ tìm một ngõ nhỏ yên lặng mà đi nhưng đợi nàng đi được một nửa ngõ nhỏ mới phát giác nha hoàn và thị vệ sau lưng không biết từ lúc nào đã không thấy rồi đợi đến khi nàng phản ứng lại thì đột nhiên bên tai chuyển đến quyền phong tập kích nàng quay đầu lại nhìn thấy một người che m ặ t nàng theo trực giác đón đỡ muốn rút thủy thủ bên hông ra lại bị người kiên nhanh hơn một bước lấy đi vũ khí quyền thuật người kia sử dụng quỳ dị m i ê n đường vậy mà chưa từng thấy qua dưới sự kinh hãi tự nhiên toàn lực ứng phó tiếc rằng người kia đánh nhau tay đôi c h i ê u nào c h i ê u đấy đều bị ổi mỗi chiêu đều là đang chiếm hời của nàng càng như là đạo tặc hái hoa m i ê n đường liên tục bị hắn đắc thủ tóc mai cũng rối loạn cổ áo của nàng bị mở ra cuối cùng không thể nhịn được nữa cắn răng hô thôi tặc đừng cho là ta không nhận ra chàng người cao lớn bịt mặt kia bỗng nhiên bật cười vừa chống miên đường vào bên tường vừa đưa tay lượt khăn che mặt thổi mạnh mũi nàng nói ta cố ý đổi chiều thức sao nàng còn có thể nhận ra miên đường thấy quả thật là hán chỉ tức g i ậ n đến mặt đỏ bừng mùi vị trên người chàng ta há có thể không ngửi ra lúc đầu thật không nhìn ra chẳng vậy mà lại có đam mê chắn cô nương trong ngõ nhỏ thôi hành chu ông nàng nói sao vẫn còn tức giận nữa vậy chẳng lẽ ngày hôm trước ta nói nàng sai sao bàn chuyện làm ăn với người ta còn dám giả trang thành nam nhân đi dạo thiêm hương lâu còn một mình bao hết hai cô nương nàng đây là m u ố n tức chết ta đúng không miên đường ngằng đầu nói không phải chàng dẫn đồng liêu đến trước sao chàng đến ta tự nhiên cũng đến nhìn xem cô nương nơi đó câu người ra sao hoài dương vương bất đắc dĩ nói ta thật sự là đi thăm dò phản tạc mới đến nơi đó dò xét nào giống như nàng đi uống hoa tửu những người rong c h i tục phấn kia sao có thể s á n h với nàng nói đến đây thôi hành chu cúi đầu hôn cái miệng nhỏ muốn mắng chửi người của nàng hàm hồ nói khi nàng đi đường eo nhỏ khẽ cong mê người ta đã sớm muốn kéo nàng vào trong ngõ nhỏ rồi thế nào tiểu nương tử có chịu bỏ chút hương mềm không còn người miên đường đào một vòng trở tay ôm cổ hắn nói được chỉ là khẩn cầu vị gia này chớ làm ra tiếng động quá lớn ta theo ra là được ta đã gả cho người mặc dù phu quân chỉ là một tên đầu gỗ nhưng nếu như biết được ta ở trong ngõ hẻm vụng trộm với người cũng sẽ ghen chúng ta cùng giấu hắn không để hắn biết là được nếu như ra mạnh hơn hắn về sau trong đêm ta sẽ để khe cờ cho ra được không biểu tình vốn dĩ hơi mỉm cười của hoài dương vương nháy mắt cứng đờ tự nhiên có loại cảm giác vì sợ chính mình tự đội nón xanh cho mình nhìn phụ nhân tuyệt mỹ khẽ cắn môi đỏ s ó n g mắt lưu c h u y ể n trong ngực lại nghĩ về tình cảnh nếu như nàng thật sự giấu giếm mình yêu đương vụng trộm với người khác biển sống cuồn cuộn rội rửa đến tận cổ họng bắt đầu trôi l ò liễu biên đường nếu nàng lại dám ở bên ngoài châu ông ghẹo bướm ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho nàng đâu trong lúc nhất thời trong hẻm nhỏ truyền đến từng đợt âm thanh cười vang biên đường ngọt ngào nghĩ mấy cô nương trong hồng lâu kia nói hay tiểu náo di tình lại xem lần sau nàng còn phải dùng chiêu thức gì tóm lại phu quân mời tiếp t r ư u đi toàn văn hoàn